Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, Thượng một đời, nàng chết ở thật mạnh tính kế chung Gia tộc diệt môn, trí thân chết đi Lại chưa từng tưởng, ở nàng chết đi lúc sau Lại ngoài ý muốn về tới 3 tuổi Hết thể đều về tới mới bắt đầu thời điểm Này một đời, tuyệt đối sẽ không để cho người khác lại đến hại nàng nhất thân yêu nhất người Những cái đó thương tổn quá ta, tính kế quá ta người Các ngươi chuẩn bị tốt nên đón ta sao? chương một Chủ tớ tình thâm Tối tâm không trung âm u mà, áp bách người thở không nổi, khô giáo không có một tia hơi nước trong không khí tất cả đều là khẩn trương túc sát hơi thở. Nghiệp thanh ngoại duy nhất trên quan đạo, hơn 10 vị bạch đi cầm kiếm nam tử gắt gao mà vây quanh một cái nhỏ sinh thân ảnh. Nàng trên người đã có mấy đạo miệng vết thương, năm trường kiếm tay ở run nhẹ nhẹ. Trên người nguyên bản màu lam váy dài đã bị máu loang xuống nước, bày biện ra quỷ dị mà màu tím lam. khẩn thúc sợi tóc hỗn độn, có vẻ vô cùng chật vật. Nhưng cứ việc như thế, ánh mắt của nàng lại thanh lệ vô cùng, rõ ràng sắc mặt trắng bệnh, hơi thở hỗn loạn, nhưng cặp kia giống như cô lang giống nhau tàn nhận ánh mắt, lại làm vây quanh nàng mọi người không dám tiến lên một bước. Bọn họ ở sợ hãi, rõ ràng trước mắt nữ tử đã tới rồi cùng đường bí lối thời điểm, nhưng bọn họ lại không dám về phía trước, phải biết rằng gần chết người nhất đáng sợ. Huống chi, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử vẫn là một cái y y ở độc thiên tài. Ai biết nàng có thể hay không ở bọn họ tiến lên thời điểm bỗng nhiên sái ra một phen độc phấn. Tới vây sát nữ tử này thời điểm bọn họ có một trăm nhiều người, mà nay chỉ còn lại có bọn họ mười mấy, đây là nhất hữu lực chứng cứ. Cho nên, bọn họ đang đợi, chờ nữ tử này chính mình ngã xuống. Mà bị bọn họ khẩn vây quanh diệp lên như thế nào không hiểu bọn họ ý tưởng, nhưng bọn hắn chờ đợi đối với nàng tới nói cũng không phải chuyện xấu. Vừa lúc cho nàng thở dốc cơ hội, phong ảnh đã đi về binh chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian. chờ cứu binh tới, nàng liền an toàn. ha hả ha hả ha ha, diệp đại tiểu thư là đang đợi cứu binh lại đây sao? một đạo yêu mị tận xương rồi lại âm độc vô cùng thanh âm từ vòng vây bên ngoài truyền vào diệp lê lô thai. diệp lê đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được thanh âm này, sắc mặt đột nhiên một lần, mình đầy thương tích thân thể lay động một chút. ngay sau đó chỉ nghe phước một tiếng, nhan sắc ám trầm màu đỏ máu từ diệp lê trong miệng phun ra. diệp lê ánh mắt trầm trầm, giang hồ nổi danh mị âm công quả nhiên danh bất hư truyền. lúc này mới vừa thấy mặt khiến cho nàng thương càng thêm bị thương nhưng là lúc này không phải có thể lui bước thời điểm chỉ thấy diệp lên nâng lên cánh tay gian nan xoa xoa khỏe miệng khỏe môi bứt lên một nụ cười cao giọng quát nhạc thanh nguyệt thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ nếu tới hà tất trốn trái ánh ha ha ha trốn diệp đại tiểu thư ngươi thật đúng là tự phụ liền lấy ngươi hiện tại cái dạng này ta còn dùng trốn sao nghe xong diệp lên nói một đạo thân xuyên màu đỏ xa y y thân ảnh từ không trung hạ xuống chính chính ngừng ở diệp lê ba bước xa địa phương người tới đó là diệp lê trong miệng nhạc thanh nguyệt, một thân màu đỏ xa y ỉa nàng tô ngực nửa lộ thân như lỡ liễu mạo nếu phụ dung diễm lệ trang dung đem nàng mỹ biểu lộ không bỏ sót cùng giờ phút này chật vật bất kham diệp lê hình thành rõ ràng đối lập diệp lê cười lạnh một tiếng không chút khách khí mở miệng châm trọng a nhạc thanh nguyệt, ngươi thật đúng là trước sau như một A. nhìn xem này một thân la vừa từ phùng trưởng lao dưới thân bỏ dậy đi người. Diệp Lê Ngươi tìm chết! Nhạc Thanh Nguyệt đạm nhiên mặt nạ nứt ra rồi một đạo khe hở, nhân tức giận mà trở nên giữ tợn gương mặt giống như một cái bà điên. Tuy rằng Nhạc Thanh Nguyệt tức giận khó nhịn, nhưng nàng lại không có bởi vì tức giận mà làm đi công kích động tác. Nàng quá hiểu biết Diệp Lê, liền giống như Diệp Lê cũng hiểu biết nàng giống nhau. Nếu là nàng tùy tiện tiến đến, quỷ biết Diệp Lê cái kia điên nữ nhân có thể hay không đối với nàng như hoa như ngọc sắc mặt giải một phen độc phấn. Hiện tại nàng có thể được đến vùng trưởng lao yêu thích, ít nhiều gương mặt này. nàng cũng sẽ không lấy chính mình mặt nói dỡn càng sẽ không hướng diệp lê như vậy không biết tốt xấu ha hả a ta tìm chết ta diệp lê liền tính là thật sự tìm chết cũng tuyệt đối sẽ không chết ở ngươi trên tay diệp lê không chút khách khí trả lời lại một cách niềm ai ngươi nhạc thanh nguyệt mặt càng thêm vặt mẹo chỉ thấy nhạc thanh nguyệt bạch hoa hoa bộ ngực kịch liệt phập phồng hiển nhiên bị diệp lê khí không nhẹ nhưng một lát sau nhạc thanh nguyệt không biết nghĩ tới cái gì bỗng nhiên nở nụ cười tiếng cười càn rỡ ha, ha ha ha diệp lê Ngươi hiện tại cũng cũng chỉ có thể chơi múa mép khuôn môi, ta xem nếu không bao lâu ngươi liền sẽ mất máu quá nhiều, sau đó, chết. Hử, ta mệnh là như thế nào, làm ngươi chuyện gì. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không chết ở ngươi trên tay. Diệp Lê hử lạnh. Ha ha ha ha ngươi như vậy tự tin, không phải là nghị phong ảnh cái kia nô tài chết bẩm cho ngươi viện binh đi. Nhạc thanh nguyệt làm như tâm tình cực hảo vén lên chính mình trước ngực một sợi tóc đen, cười hoa chi loạn chiến. Diệp Lê sắc mặt bất biến. con ngươi lập lòe quang mang lại là nguy hiểm rất nhiều ngươi có ý tứ gì há hả có ý tứ gì ngươi lập tức liền sẽ hiểu là có ý tứ gì nhạc thanh nguyệt cười quỷ dị cái này làm cho diệp lê tâm đột nhiên trầm xuống phong ảnh đã xảy ra chuyện Ano, lại đây làm ngươi cũ chủ nhân nhìn xem ngươi lại như thế nào cho nàng việt binh một đạo màu đen thân ảnh cùng với nhạc thanh nguyệt những lời này từ kia một đám bạch ghi ghi nhân phía sau đã đi tới thẳng tắp mà quỷ gối nhạc thanh nguyệt trước mặt chỉ chưa cấp Diệp Lê một cái bóng dáng kia thân ảnh đứng bạn khuôn mặt tuấn lãng mỗi một bước động tác đều là như vậy quen thuộc hắn bên hông thúc chính là lệ thuộc với Diệp Lê một khối lệnh bài kia lệnh bài vẫn là năm đó Diệp Lê thân thủ treo lên đi nhìn đến hắn Diệp Lê bỗng nhiên cười rất sâu rất sâu một cái tươi cười cho dù hiện tại nàng sắc mặt tái nhợt khóe môi còn mang theo vết máu nhưng cái kia tươi cười lại mị đến lóa mắt làm người nhịn không được say mê chỉ nghe nàng cười nói phong ảnh ta trước nay đều không có nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ phản bội ta nói xong một giọt thanh lệ từ diệp lê khoe mắt lặng yên chảy xuống bên hai bông nhiên vang lên trước kia phong ảnh nói qua mỗi một câu ngươi đã cứu ta ta liền phải đi theo ngươi mặc kệ như thế nào ta tuyệt không sẽ phản bội chủ nhân chủ nhân đã không có thân nhân về sau phong ảnh nguyện ý làm chủ nhân dựa vào chủ nhân phong ảnh thích một người chủ nhân phong ảnh thích ngươi chủ nhân ngươi chờ phong ảnh đi cho ngươi mua thuốc chủ nhân chờ ta Phong ảnh này liền đi gọi người tới. Chuyện cũ từng màn phảng phất còn ở ngày hôm qua, chính là, mộng nát. Đã từng cái kia vẫn luôn quỳ gối nàng trước mặt, nói sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng nam nhân. Hiện giờ chính quỳ gối chính mình đối thủ một mất một còn trước mặt, tiêu cái kia chính mình nghe xong vô số lần hai chữ. Chủ nhân. Phúc. Một búng máu tử diệp lê trong miệng phun ra, trong đó có vài giọt vẩy ra ở phong ảnh hắc ý Thị Thượng. Nhưng quỳ trên mặt đất phong ảnh lại phảng phất giống như chưa rác. như cũ thẳng tắp quỳ một gối ở nhạc thanh nguyệt trước mặt chỉ là ở diệp lê hòa thuận vui vẻ thanh nguyệt nhìn không tới địa phương một bàn tay nắm chết hận diệp lê thấy như vậy một màn nguyên bản còn ở vì phong ảnh tìm lấy cơ tâm rốt cuộc đã chết nàng rũ xuống con ngươi che chung trong mắt che trời lấp đất tan nát cõi lòng một lát sau chỉ nghe thấy diệp lê thấp thấp cười ra tiếng ha ha nhạc thanh nguyệt ta thua thua do đầu do đuôi do đầu do đuôi ha ha ha chính là mặc dù là ta thua ta cũng sẽ không làm ta thi thể rơi xuống ngươi trên tay diệp lê cuối cùng nhìn thoáng qua phong ảnh chậm rãi nhắm hai mắt lại nghe được diệp lê lời này phong ảnh manh đến từ trên mặt đất đứng lên xoay người nhìn về phía diệp lê kia một khắc trong mắt hắn ngập trời sợ hãi đang ở không ngừng quần cuộn. diệp lê thân thể ở nhanh chóng tan rã từ nàng một bàn tay nhanh chóng hướng tới toàn thân lan tràn đương nàng nhìn đến phong ảnh xoay người kia một khắc khóe môi gợi lên một cái nhợt nhạt mà tươi cười tựa vui mừng lại tựa giải thoát Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói, phong, ảnh, ta, liền, biết, ngươi không có, phản bội, ta, phong ảnh thân thể cương ở, ngay sau đó đột nhiên ôm lấy đang ở tan giã diệp lê, trong thanh âm tất cả đều là không chút nào che giấu sợ hãi, chủ nhân, chủ nhân, phong ảnh sai rồi, không cần, không cần như vậy trừng phạt phong ảnh, a chính là, mặc kệ như thế nào, hắn cũng vô pháp ngăn cản diệp lê tan dã. một chút một chút ở trong lòng ngực hắn hóa thành một bãi máu loãng a thật đúng là chủ tớ tình thâm a chẳng qua diễn diễn còn chưa tính a ô no, không sai biệt lắm tính nhạc thanh nguyệt thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng truyền vào phong ảnh lỗ thai như là đã chịu cái gì kích thích phong ảnh mánh đến bạo khởi cầm lấy diệp lê trường kiếm thẳng tắp thư hướng nhạc thanh nguyệt nhưng nhạc thanh nguyệt làm như sớm có chuẩn bị bay thẳng đến phong ảnh giải một phen độc châm. phong ảnh vừa định đề khí tránh thoát nhưng đan điển chỗ lại là trống giống Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn võ công đã bị phế đi, này trong nháy mắt do dự làm hắn trôn tránh không kịp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu trụ, ngay sau đó cả người run rẩy ngã trên mặt đất. Nhạc thanh nguyệt nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất phong ảnh, no đủ môi đỏ gợi lên một mặt cười lạnh, chỉ nghe nàng lạnh giọng trào phúng, có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng người hầu, bị phế đi võ công còn dám ở trước mặt ta càng rỡ, không biết lượng sức, nếu ngươi như vậy không muốn sống, kia liền hảo hảo đi xuống bồi ngươi cái kia phế vật chủ nhân đi. mà trả lời nàng chỉ có phong ảnh run rẩy càng vì lợi hại thân thể tựa hồ là xem đủ rồi phong ảnh cho hề nhạc thanh nguyệt hừ lạnh một tiếng nói đi thôi thời gian không sai biệt lắm cũng nên trở về phục mệnh dứt lời nàng quyến rũ xoắn ráng người chậm rãi rời đi vòng vây dư lại bạch đi nghệ nhân nhìn thoáng qua phong ảnh cũng đều nhanh chóng theo đi lên phong ảnh nhìn nhạc thanh nguyệt đi xa bóng dáng chậm rãi khép lại hai mắt trong đầu rõ ràng hiện lên đi diệp lê nhất cử nhất động người a không cần đi theo ta Ta còn muốn về nhà đâu? Hảo đi hảo đi, nhưng là không cần kêu ta chủ nhân. Ân, phong ảnh, ta chỉ có ngươi. Thích. Là kia ra nữ tử. Chớ có nói bậy, thu nhà chưa báo, ngày sau chớ có khai loại này vui đùa. Đừng. Đi. Khu khu, nguy hiểm. Cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở về. Chủ nhân, chờ phong ảnh, nếu có kiếp sau, phong ảnh nhất định sẽ không hề làm như vậy xuẩn quyết định. Chủ nhân, đừng bỏ xuống phong ảnh. Phong ảnh tưởng cả đời bồi ngươi, ầm ầm ầm. tầm tã mưa to không hề dấu hiệu hạ xuống, Cỏ rửa đầy đất vết máu, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có cái kia ngã xuống đất màu đen thân ảnh cùng hắn bên cạnh một bãi cỏ rửa không tịnh vết máu. Chương 2, Thân Sinh Tuyết lịch 183 năm tháng 5 sở 8, phong thành trăm năm y đi ở dược thế ra diệp ra nơi trốn răng đèn kết hoa, thì nên bắt phương khách quý. Đến nỗi vì cái gì như vậy náo nhiệt. Đương nhiên là bởi vì hôm nay là Diệp ra tiểu tiểu thư Diệp Lê 3 tuổi sinh nhật. Vốn dĩ hải từ 3 tuổi, cũng không sẽ làm cỡ nào đại thực diệu nhưng là Diệp Lê làm Diệp ra con gái duy nhất, tương lai Diệp ra đời sau người nối nghiệp, Diệp ra đương nhiệm gia chủ, Diệp Lê phụ thân đại nhân Diệp Quốc Trương bàn tay vung lên, ta Diệp ra duy nhất người nối nghiệp 3 tuổi Yến sao có thể không hào hảo làm. Sau đó liền tạo thành từ một tháng trước bắt đầu phát thiệp mời, kế hoạch 3 tuổi Yến cục diện. Đến cuối cùng Phong Thành có tên có họ lão bản đều thu được đến từ Diệp ra thiệp mời. Diệp ra làm Phong Thành, thậm chí toàn bộ tuyết quốc đều nổi danh y y dược thế gia, thỉnh người tới tham gia Diệp lê sinh nhật tiến, ai dám không tới, trừ phi là về sau không nghĩ hảo quá. Còn nữa Diệp ra thỉnh người, mời đến tất là có một ít đại lão bản, như thế thương cơ, này một cái hai cái trong lòng bản tính nhỏ còn không đều đánh bạch bạch vang. Cho nên liên can các ngành các nghề lão bản thu được thiệp mời. một đám đều chạy nhanh mang theo đủ loại kiểu dáng lễ vật tới cửa bái phỏng không chỉ có là nghị ở diệp ra lưu cái ấn tượng tốt ngày sau sinh cái bệnh ra chuyện này gì có thể nhiều một phần bảo đảm còn có chính là có thể nhận thức một ít lao bản gì đối chính mình sự nghiệp cũng có điều trợ giúp này những lớn nhỏ lão bản tâm tư gã sai vật nhóm không hiểu bọn họ chỉ biết nhìn thấy cái nào lão bản tới liền tiếp nhận bọn họ hạ lễ đem tới làm khách lão bản nên vào phủ kể từ đó cứ việc người tới đông đảo hết thể còn đều là đâu vào đấy tiến hành toàn bộ diệp gia đều là một bộ hỉ khí dương dương trường hợp chẳng qua có một chỗ lại với hỉ khí dương dương trường hợp hoàn toàn tương phản đó chính là diệp gia tiểu tiểu thư diệp lê châu ở lê uyển tiểu thư tiểu thư nên rời giường hôm nay chính là ngươi rất tốt nhật tử thật sự không thể ngủ nướng an mặc một thân hồng nhạt cân vạt nha hoàng trang đông tuyết tận tình khuyên bảo mà đứng ở mép giường tiêu nằm ở trên giường tiểu nhân ai ai đang nói chuyện diệp lê nhắm chặt hai mắt Cảm giác chính mình cả người là thân ở ở một mảnh màu đen trong không gian. Mơ mơ hồ hồ thanh âm truyền đến, nàng không biết là ai đang nói chuyện, chỉ là cảm thấy thanh âm này phá lệ quân hai Tiểu thư, ngoan, chạy nhanh đứng lên đi, phu nhân nếu là tái kiến không đến người, phòng trừng liền phải sinh khí, mau đứng lên. Đông tuyết bất đắc dĩ mà tiếp tục nói, bắt đầu động thủ sốc lên màu lam nhạt màn giường Chẳng qua, kỳ quái chính là, nhà mình tiểu thư vẫn không nhúc nhích, đến bây giờ cũng không phản ứng nàng một chút. này nếu là phóng tới ngày thường, nhà mình tiểu thư tuyệt đối sẽ ở trên giường lăn qua lăn lại không chịu phối hợp. chẳng lẽ chính mình kêu lâu như vậy, nhà mình tiểu thư kỳ thật còn ngủ thật sự thụ. Đông Tuyết có điểm thiếu kiên nhẫn, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cái phát điên biểu tình. ngay sau đó chỉ thấy nàng không hề ôn nu, trực tiếp một cái dùng sức đem chăn kéo ra. Diệp Lê nhỏ sinh thân thể lập tức bại lộ ở trong không khí, khí lạnh đống nhiên ăn mòn, cho dù là không có ý thức, Diệp Lê tiểu thân thể vẫn là chậm rãi cuộn lại thành con tôm trạng. thấy như vậy một màn, mặc dù là không hiểu đỡ chán chân lý bông tuyết cũng nhịn không được đỡ chán một phen, nhà mình tiểu thư việc ngủ thật là càng thêm lợi hại, như vậy còn có thể ngủ. tiểu thư, chạy nhanh đi lên, lại không đứng dậy, phu nhân liền phải sinh khí. Đông tuyết đem diệp lê từ trên giường kéo lên, đỡ nàng bả vai dùng sức lay động. thân ở trong bóng đêm diệp lê chỉ cảm thấy chính mình nơi không gian bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo khe hở, trói mắt bạch quang từ khe hở trung chiếu tiến vào, đen nhánh không gian nháy mắt hóa thành phiến phiến mảnh nhỏ. diệp lê mở mịt làm ra trận mắt động tác sương mù mênh mông mắt to mang theo nồng đậm buồn ngủ đương nàng chừng lớn đôi mắt hoàn toàn thấy rõ trước mắt người khi thanh âm mất tự nhiên nhiệm âm dung tuyết hoa tiểu thư người rốt cuộc tỉnh lạc đông tuyết kinh hỉ kêu lên lại kêu trong chốc lát không tỉnh nói nói không chừng nàng liền phải sử dụng đặc thù thủ đoạn đông tuyết đông tuyết thật là ngươi thật là ngươi a diệp lê vươn tay nhỏ xoa bông tuyết mặt đã bao lâu từ diệp ra bị diệt môn về sau Nàng liền không còn có gặp qua này Trương vẫn luôn cười hì hì, ái làm quái mặt, chỉ có nơi sâu thẳm trong ký ức kia Trương tràn đầy máu tươi, hoảng sợ hô to mặt. Đương tay nàng vươn đi lúc sau, Diệp Lê bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng, tay nàng, thân thể của nàng, nàng không có chết, còn về tới khi còn nhỏ. Trời cao thật là dày đãi nàng A, thế nhưng làm nàng hồi. Tới, Đông tuyết cũng không có chú ý tới Diệp Lê không thích hợp, nhìn đến Diệp Lê tỉnh táo lại, trực tiếp một tay đem Diệp Lê bế lên. Làm nàng ngồi ở mép giường, cho nàng xuyên dày, trong miệng đáp ứng, là ta, tiểu thư, chúng ta nên rời giường, phu nhân thật sự muốn sinh khí. Diệp Lê du mắt nhìn ngồi xổm trên mặt đất bận việc đông tuyết, hỏi, rời giường, hôm nay là ngày mấy? Ngày mấy? Đông tuyết có điểm sinh khí, đứng lên vươn tay dùng sức điểm một chút Diệp Lê đầu, tiểu thư, hôm nay là người 3 tuổi Yến A. 3 tuổi Yến. Diệp Lê thấp giọng lặp lại, khoe môi gợi lên một nụ cười, thế nhưng là về tới 3 tuổi. quả nhiên là muốn hết thể một lần nữa bắt đầu a. Hiện tại nàng nhưng không quen biết tương lai muốn đụng tới những cái đó hại quá nàng người, hết thể còn có cứu vãn đường sống. Làm sao vậy? Tiểu thư ngươi ngồi chờ một chút, nô tì đi làm các nàng tiến vào. Đông tuyết cảm thấy hôm nay tiểu thư có điểm vượt quá thái độ bình thường oan bất quá nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Vì làm nhà mình tiểu thư ngủ nhiều trong chốc lát, nàng đã kéo một chút thời gian mới gọi người, nếu là lại lãng phí một chút thời gian, phòng trường chính mình ly ai mắng không xa. Ân. Diệp Lê gật đầu, chờ đến đông tuyết vừa ra khỏi cửa khẩu, nàng liền chính mình từ trên giường nhảy xuống tới. Hai chân giấm mà kiên định cảm làm Diệp Lê khỏe môi tươi cười tăng đại, nàng không chết, nàng đã trở lại, ha ha ha. Nay một đời, nàng tuyệt đối sẽ không lại làm chính mình thân nhân gặp được nguy hiểm, đời trước khi dễ quá, hại quá nàng người, các ngươi, chờ. Nhưng không khéo, không đợi Diệp Lê hồi ức một chút đã tưởng, đông tuyết liền bước tiểu thoái bộ từ ngoài cửa đi vào tới. Phía sau đi theo bốn cái phủng khay áo lục nha hoàn. Đông tuyết tiến phòng nhìn đến Diệp Lê cũng không phải ở trên giường ngồi, mà là đứng trên mặt đất khi, bất đắc dĩ mà lắc đầu, liền biết tiểu thư sẽ không nghe lời. Bất quá, nàng đến không có nói cái gì đó, tiểu thư rốt cuộc mới ba tuổi, cũng không thể yêu cầu quá nhiều không phải. Nhưng thật ra Diệp Lê nhìn đến bông tuyết không thể nề hà biểu tình khi, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Không chờ nàng nói chuyện, cũng chỉ thấy bông tuyết từ phía sau nha hoàn khay trùng cầm lấy một thân màu đỏ áo lót. ngồi sổm Diệp Lê trước mặt, cho nàng mặc vào, sau đó là áo khoác, áo khoác. Chỉ chốc lát sau, một cái hỉ khí dương dương màu đỏ cục bột nếp liền đứng ở Đông Tuyết trước mặt. Đông Tuyết nhìn Diệp Lê đáng yêu tiểu bộ dáng, cười có chút nốc. Tiếp theo nàng đem Diệp Lê bế lên tới phóng tới trước bàn trang điểm trên ghế. Bởi vì Diệp Lê mỗi lần trải đầu thời điểm đều thích lộn xộn, Đông Tuyết đỡ lấy Diệp Lê, giao đại nói, tiểu thư ngươi không cần lộn xộn nga, nô tỳ cho ngươi trải đầu, ngươi nếu lộn xộn nói sẽ xả đau tóc nga. Diệp Lê khinh bị xem một cái bông tuyết, sau đó nhớ tới chính mình hiện tại là 3 tuổi, không phải 20 tuổi, ngoan ngoan gật gật đầu, thanh âm nhu nhu trả lời, ta đã biết. Tiểu thư thật ngoan. Đông tuyết vui vẻ nói, trên mặt mang theo Diệp Lê thập phần quen thuộc ngốc bạch ngọt tươi cười. Diệp Lê nhìn nàng, mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ cứng đờ không nói gì, tuy rằng ngay từ đầu nhìn đến đông tuyết trong lòng thật là vui vẻ, nhưng là nàng đã quên, đông tuyết ngốc bạch ngọt thuộc tính quá sâu, đặc biệt làm cho người ta không nói được lời nào đông tuyết cũng không biết nhà mình hôm nay thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn tiểu thư ở trong lòng như thế phun tào chính mình nàng chỉ là cảm thấy nhà mình tiểu thư hôm nay như vậy ngoan thật tốt đông tuyết trong tay động tác bay nhanh dùng hai khối màu đỏ phương khăn gắt gao mà thúc trụ diệp lê hai bên đầu tóc làm ra tới hai cái lớn nhỏ bằng nhau bao bao đầu được rồi tiểu thư hôm nay thật ngoan nói xong đông tuyết còn sát có chuyện lạ méo một chút diệp lê nộn nộn khuôn mặt nhỏ diệp lê bang một chút vô rất đông tuyết tay đông tuyết cái gì cũng tốt chính là đặc biệt thích bị nàng mặt hơn nữa nhéo liền méo bảy tám năm Thẳng đến nàng 10 tuổi thời điểm trải qua nàng vô số lần sửa đúng cùng phản kháng cái này luôn là thích di hạ phạm thượng đông tuyết mới xem như giới cái này tật xấu nghĩ chính mình khuôn mặt nhỏ có khả năng sẽ cùng đời trước giống nhau đã chịu đã nhiều năm ngược đãi diệp lê cảm thấy chính mình phi thường có cần thiết đem đông tuyết cái này hư tật xấu từ bỏ không được nghiết đau diệp lê nhu nhu nói khuôn mặt nhỏ thượng mang theo bị nặn ra tới một chút vệt đỏ có vẻ vô cùng đáng yêu bị vô dứt tay bông tuyết sửng sốt ngược lại lộ ra một mặt ngây ngô cười hảo đi hảo đi không néo tiểu thư chúng ta đi thôi phu nhân bọn họ nên sốt ruột chờ ân diệp lê gật đầu sau đó vươn đôi tay một bộ muốn ôm một cái bộ dáng đông tuyết trực tiếp đem nàng bế lên liền hướng tới bên ngoài đi diệp lê vốn dĩ chỉ là muốn cho đông tuyết đem nàng từ trên ghế ôm xuống dưới rốt cuộc ghế độ cao đối với hiện tại nàng tới nói xem như một cái vô pháp đi xuống độ cao Ai biết đông tuyết thế nhưng trực tiếp ôm nàng liền hướng tới bên ngoài đi, như vậy Diệp Lê không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng nàng hiện tại thân thể là 3 tuổi, nhưng là nàng chân chính linh hồn tuổi lại là 20 tuổi. Đều 20 tuổi, còn muốn người ôm đi đường, như thế nào đều có một loại cảm thấy thẹn cảm. Ta muốn xuống dưới. Diệp Lê giấy rủi nói. Tiểu thư đừng náo. Đông tuyết vô vô Diệp Lê mông nhỏ, lời nói thâm tiếng nói. Tiểu thư chúng ta đã lên đà khuya, chính ngươi đi đường trưởng, nô tỳ ôm ngươi tương đối mau. đừng lộn xộn diệp lê mặc danh cảm thấy không lời gì để nói thấy diệp lê không hề dãy giụa đông tuyết lại đem diệp lê hướng lên trên ôm ôm dưới chân tốc độ lại nhanh hơn một chút chỉ là nàng không có thấy hoa ở nàng trong lòng ngược diệp lê đã là đẩy mặt đỏ bừng liền tính là tình phi đắc dĩ bị ôm vẫn là sẽ cảm thấy thực xấu hổ nói cũng may diệp lê lê tuyển ly yến hội cũng không xem như đặc biệt xa đông tuyết ôm diệp lê đi rồi đại khái nửa nén hương thời gian liền đến khai yến hội địa phương tới rồi địa phương Diệp Lê rốt cuộc bị đông tuyết cấp thả xuống dưới, đông tuyết cho nàng sửa sang lại một chút ôm có chút nếp hốn của áo, liền lôi kéo Diệp Lê hướng tới trung gian chủ tọa đi đến. Diệp Lê bị đông tuyết lôi kéo, nàng ánh mắt ở quen thuộc một hoa một một thượng dừng lại, khỏe môi gợi lên một mặt hoài niệm mà tươi cười. Chương 3, Thú Ân Ái Đã bao lâu, từ ngày đó Diệp ra bị diệt môn sau, nàng liền không còn có gặp qua Diệp ra này thiên phong cảnh. Thanh triệt hồ nước thanh thanh mà lá sen theo gió lay động. Một đôi đôi cá chép đỏ ở trong nước tự tại mà bơi lội, nha hoàn gã sai vật tới tới lui lui đi qua. Thật tốt, đã trở lại, nàng đã trở lại. Đông nhiên, Diệp Lê dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất, may mắn Đông Tuyết tay mắt lanh lẹ, đem Diệp Lê bắt được, lúc này mới miễn một ngã. "Tiểu thư," tiểu tâm một chút. Đông Tuyết vội vàng nói. "Ân." Diệp Lê gật gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một chút bốn phía, chỉ tiếc nàng vóc dáng quá lùn. Trước mặt lại có một đống lớn người đi tới đi lui, nàng căn bản cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể hỏi bên người bông tuyết, bông tuyết, cha cùng mẫu thân đâu. Bông tuyết lôi kéo Diệp Lê, một khắc cũng không dám thả lỏng, nghe xong Diệp Lê nói, trả lời nói, lao ra cùng phu nhân ở mặt trên, tiểu thư một lát liền có thể gặp được. Ân. Diệp Lê gật đầu, khuôn mặt nhỏ hơi hơi rũ xuống, khiến cho bông tuyết không có thể nhìn đến nàng trong mắt nổi lên hơi nước. Theo bông tuyết xuyên qua đám người. diệp lê rốt cuộc thấy được ngồi ở chủ vị thượng diệp quốc trương cùng diệp quốc trương bên người diệp phu nhân kia một khắc diệp lê trong lòng cảm xúc bỗng nhiên vô pháp ức chế nàng manh đến tránh thoát đông tuyết tay động tác vội vàng hướng tới diệp quốc trương vợ chồng chạy tới bởi vì nàng đột nhiên động tác thiếu chút nữa đem đông tuyết cấp sợ hãi nhìn diệp lê chạy nhanh như vậy đông tuyết sốt ruột hồ, tiểu thư chậm một chút chậm một chút tiểu tâm đừng ngã đông tuyết một bên kêu một bên nhanh chóng đuổi theo đi cũng không biết vì cái gì diệp lê nho nhỏ thân mình lại vượt mức bình thường linh hoạt đông tuyết muốn đuổi theo đều hữu tâm vô lực cũng may chủ tọa thượng diệp quốc trương bởi vì đông tuyết kêu gọi thành công chú ý tới chạy tới diệp lê nhìn đến nhà mình nữ nhi duy nhất hướng tới chính mình chạy tới diệp quốc trương tuấn lãng trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười hơn nữa cô ý từ chính mình vị trí thượng lên nên đón không quan tâm mà hướng tới hắn chạy tới diệp lê thân thể vững chắc mà bị một đôi bàn tay to bế lên diệp lê khỏe mắt nước mắt nhiên chảy xuống là thật sự không phải ảo ảnh không phải cảnh trong mơ cha ta rất nhớ ngươi a diệp quốc trương ôm diệp lê cũng không có nhận thấy được diệp lê khác thường chỉ là cảm thấy nhà mình tiểu bảo bối hôm nay phá lệ mà dính người mà diệp lê hoa ở diệp quốc trương trong lòng ngực trộn mà đem khỏe mắt nước mắt lau đi mặc kệ như thế nào hôm nay đều là nàng sinh nhật nếu bị nhà mình cha nhìn đến chính mình khóc sinh ra lòng nghi ngờ liền không hảo ở chủ tọa bên ngồi diệp phu nhân nhìn hoa ở diệp quốc trương trong lòng ngực diệp lê che môi bật cười trêu ghẹo nói lê nhi hôm nay đây là thẹn thùng tránh ở nhà ngươi cha trong lòng ngực còn không muốn xuống dưới mẫu thân diệp lê ở diệp quốc trương trong lòng ngực giật giật khuôn mặt nhỏ đỏ bừng têu diệp phu nhân làm người vừa thấy liền biết đứa nhỏ này là đỏ bừng mặt ôm diệp lê diệp quốc trương thấy vậy hồn hậu thanh âm cũng nhiễm ý cười bất quá hắn nhưng thật ra không có đi theo nhà mình phu nhân cùng nhau trêu ghẹo nhà mình tiểu bà bối mà là sủng lịch nói phu nhân lê nhi còn nhỏ chưa từng gặp qua lớn như vậy trường hợp thẹn thùng cũng là hẳn là Các người A. Diệp phu nhân đứng lên, tay phải nhéo một phương màu trắng khăn nhẹ nhàng điểm điểm Diệp Lê cái mũi. Diệp Lê lập tức không vui nhíu nhíu cái mũi, sau đó hướng tới Diệp phu nhân vươn tay, thanh âm nhu nhu làm nũng, mâu thân, ôm một cái. Diệp phu nhân lại lần nữa bưng miệng cười, cười bãi nàng liền đem khăn tay để vào trước ngực, vươn tay liền phải đi tiếp Diệp Lê. Lúc này, Diệp quốc trương nhưng thật ra không đồng ý, hắn ôm ôm trong lòng ngực Diệp Lê, nói, phu nhân ngươi thân thể không tốt, lê nhi trọng. vẫn là đừng ôm. Người này nói cái gì? Diệp phu nhân giả vờ tức giận, ta liền ôm trong chốc lát, ta cũng đã lâu không ôm quá Lê Nhi, từ được này bệnh, Lê Nhi nàng cũng chưa cùng ta nhiều thân cận quá. Diệp Lê nghe xong lời này, bừng tỉnh bừng tỉnh, mới gặp quá mức kích động, lại làm nàng đã quên mâu thân bệnh, liền tính hiện tại nàng là một cái tiểu hải tử, nhưng đối với mâu thân tới nói lại không tính nhẹ. Mâu thân, không ôm, Lê Nhi trọ. Diệp Lê hướng tới Diệp Quốc Trương trong lòng ngực chui Vô luận Diệp phu nhân như thế nào dụ hống đều kiên quyết không vốn khẩu. Chê cười, nàng Diệp lê lại không phải chân chính ba tuổi trí nhi, nếu là đời trước nói, nàng có lẽ sẽ không chút do dự quăng vào Diệp phu nhân trong lòng ngực, nhưng là này một đời, không được. Thấy nhà mình tiểu bảo bối kiên trì, Diệp phu nhân chỉ phải tiếp thu nhà mình tiểu bảo bối không cho chính mình ôm sự thật. Nhưng là, tiếp thu không đại biểu Diệp phu nhân cái gì cũng không làm, này không, Đãi vợ chồng hai người ở chủ tọa ngồi hảo. Diệp phu nhân liền ở một chúng khách nhìn không tới địa phương, dùng sức xoắn Diệp Quốc Trương bên hông mềm thịt, mà bị ôm Diệp Lê chỉ cảm thấy ôm chính mình hai tay mạnh đến mức chặt, bị thúc đến một trận khó chịu. Vừa lúc, Diệp Lê vốn là không nghĩ Diệp Quốc Trương vẫn luôn ôm chính mình, vì thế nàng liền mượn cơ hội này, trực tiếp từ Diệp Quốc Trương trong lòng ngực tránh thoát ra tới, cọ tới rồi Diệp phu nhân bên cạnh. Thấy như vậy một màn, Diệp Quốc Trương tuấn lãng khuôn mặt hơi hơi chịu chịu, nhà mình phu nhân phúc hắc không giảm năm đó a. Mà đương Diệp lê cỏ đến Diệp phu nhân trước mặt lúc sau mới phát hiện nhà mình mẫu thân này tối sầm lại xoa xoa động tác, không khỏi hồi tưởng khởi đã từng. Nhưng mà, tiếp nuối chính là, tự nàng ký sự khởi, nhà mình mẫu thân cũng đã bệnh nặng đến nằm trên giường không dậy nổi, hơn nữa nhà mình mẫu thân bệnh không thể ấm ý, nàng càng là rất ít đi mẫu thân nơi đó. Lại là không biết, nhà mình mẫu thân còn có cái này phúc ác một mặt, nghĩ vậy, Diệp lê không khỏi cười ra tiếng. Cứ việc sinh nhật tiến bởi vì người nhiều cho nên có vẻ có chút la hét tầm mỹ nhưng là ly đến như thế gần, Diệp phu nhân tất nhiên là nghe rõ Diệp Lê nhỏ giọng cười trộm. Diệp phu nhân thấy vậy, không khỏi cúi đầu, điểm điểm Diệp Lê cái chán, hỏi, Lê Nhi nghĩ tới cái gì vui vẻ sự, thế nhưng cười như thế vui sướng. Không có. Diệp Lê lập tức banh khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang mà phản bác. Diệp phu nhân nhìn nàng nghiêm trang bộ dáng, phụt lập tức cười khai, qua một lát, nàng dừng tươi cười. Đi theo bên cạnh Diệp Quốc Trương nói, nhìn một cái, nhìn một cái, các ngươi cha con hai biểu tình thật là không có sai biệt, ai. Nhà ta Lê Nhi còn tuổi nhỏ liền như vậy không đáng yêu, về sau nhưng làm sao vậy đến. Nói xong, Diệp Phu Nhân còn giống mô giống dạng thở dài một tiếng, tựa hồ là thật sự vì Diệp Lê dáng vẻ này phát sầu. Mà Diệp Quốc Trương là người phương nào, thành thân năm sau tái, như thế nào không hiểu nhà mình Phu Nhân tiểu tâm tư, bất quá, hắn cũng không có chọn phá, chỉ là phi thường khí phách nói. Nhà ta lê nhi giống ta, ngày sau mới có thể tiếp quản được này diệp ra, tổng không thể giống phu nhân như vậy. Giống ta như vậy như thế nào? Diệp phu nhân những mày. Giống phu nhân như vậy, chỉ có thể làm phu quân ta đau sủng. Diệp quốc trương nghiêng người ở diệp phu nhân bên thai nói nhỏ, trực tiếp làm diệp phu nhân đỏ bừng mặt. Diệp lê, các ngươi đừng tưởng rằng ta là tiểu hài tử ta liền cái gì cũng đều không hiểu, rõ như ban ngày dưới lại là như vậy tú ân ái. Chương 4, Lý Mạc Bạch. Bất quá. Nhìn cha cùng mẫu thân đại nhân bộ dáng này, nhưng thật ra điên đảo Diệp Lê đã từng đối hai người ấn tượng. Cái kia vẫn luôn banh một khuôn mặt đốc xúc chính mình học tập y dài thuật cha, hiện giờ tươi cười thường ở, cái kia vẻ mặt tiểu tùy ốm đau không dậy nổi mẫu thân, hiện giờ khuôn mặt hồng nhuận Nguyên lai like nàng thế nhưng quên mất nhiều như vậy a Hiện tại, thật tốt. Nghĩ vậy, Diệp Lê không khỏi thất thần, nàng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai like nàng cũng từng như vậy hạnh phúc quá. Các vị khách. Hôm nay đại gia tranh thủ lúc rảnh rỗi đi vào ta diệp ngũ người trong nhà, diệp mỗi nhân tâm trung rất an uổi chi. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, diệp quốc trương đứng lên, hướng về phía toàn bộ trong viện ngồi mọi người ôm quyền. Phía dưới người sôi nổi tỏ vẻ. Diệp gia chủ nghiêm trọng. Diệp huynh nói nơi nào lời nói, người nữ nhi sinh nhật đại làm, ta chờ có thể nào không tới. Đúng vậy, diệp huynh. Khu khu, tóm lại, đa tạ các vị cổ động, hôm nay là con ta sinh nhật, vốn là cũng không tính toán đại làm. Bất quá, bởi vì có một khác sự muốn tuyên bố, cho nên, cô ý chọn như vậy cái nhật tử, cùng nhau làm. Phía dưới người vừa nghe lại là một trận khe khẽ nói nhỏ. Chuyện gì? Có người nghi hoặc. Nên không phải là gia chủ chi vị sự tình đi, ta đã sớm nghe nói này Diệp phu nhân thân mình không tốt, Diệp ra lại là một mạch đơn truyền thế gia, nói không chừng là vì truyền ngôi. Có người bừng tỉnh đại ngộ. truyền ngôi. Này Diệp gia chủ cũng bất quá mới vừa đương gia chủ năm 6 năm thôi. Như thế nào như thế vội vàng, nhớ trước đây Diệp Gia chủ tiếp vị thời điểm, cũng là thành thân lúc sau a. Có người lập tức phản bác. Phía dưới nhỏ giọng nghị luận, Diệp Lê tự nhiên là nghe được, trong trí nhớ nàng chỉ nhớ rõ 3 tuổi khi trận này sinh nhật tiến khai dị thường long trọng, mà trong đó một chút sự tình lại là một chút không biết, lại không có nghĩ đến, nguyên lai 3 tuổi khi nàng thế nhưng đã bị nhà mình cha định vì đời kế tiếp gia chủ. Bất quá, ngẫm lại cũng có khả năng, 3 tuổi thời điểm nàng căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Chờ nàng ký sự thời điểm, cha chính là một bộ nghiêm khắc bộ dáng mà mẫu thân thân thể cũng cực kỳ không tốt. Nhân sinh thật đúng là kỳ diệu a Phóng tới lời trước, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nguyên lai cha cùng mẫu thân cũng có như vậy bao dung nàng, sùng lịch nàng thời điểm. Yên lặng một chút, thấy nghị luận thanh không sai biệt lắm, Diệp Quốc Trương cao giọng nói, nói vậy mọi người đều đã biết, lần này chuyện thứ hai, chính là tuyên bố ta Diệp mẫu người nữ nhi duy nhất sẽ là Diệp ra người thừa kế duy nhất. Quả thật là như thế, không nghĩ tới Diệp ra chủ thế nhưng thật là muốn định ra chủ vị. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, rốt cuộc Diệp phu nhân thân thể không tốt, chú định Diệp ra chỉ có nàng một cái người thừa kế, còn nữa Diệp ra cũng không có gì dòng bên, cũng không có mặt khác tranh đoạt, này Diệp ra ra chủ vị trí chú định cũng chỉ là Diệp Lê, hiện giờ tuyên bố cũng bất quá là sớm muộn gì việc. Nhân huynh nói có lý. Nói nữa, này Diệp ra như thế nào cùng chúng ta cũng không gì quan hệ, chi bằng chúc mừng. còn có thể lạc một cái ấn tượng tốt. Đúng là, đúng là. Nghe phía dưới người nghị luận thanh nổi lên bốn phía, Diệp Lê trên mặt thần sắc đổi đổi, sau đó nàng đi đến Diệp Quốc Trương bên người, vươn tay nhỏ kéo kéo Diệp Quốc Trương góc áo, dơ lên mặt vẻ mặt thiên chân hỏi, cha, cái gì là người thừa kế? Cái gì là gia chủ a? Nhu nhu tiếng nói, hơi hơi nhăn lại tiểu mày, đem một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương diễn rất sống động. Diệp Quốc Trương cảm giác được Diệp Lê xà lộng, túi đầu nhìn về phía Diệp Lê khi liền nghe được Diệp Lê như thế đáng yêu lời nói, không khỏi trong lòng vừa động, một tay đem Diệp Lê bế lên, vươn tay quát quát nàng cái mũi nhỏ, nói, Lê Nhi ngoan, hiện tại ngươi còn không hiểu, đến về sau ngươi trưởng thành, liền sẽ minh bạch. Nga, ta đây khi nào lớn lên? Diệp Lê nỗ lực sắm vai một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử. Diệp Quốc Trương cười cười, còn không có đại hắn mở miệng nói chuyện liền nghe một trận sang sảng tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, Diệp Minh. Vì đệ đã tới chậm. Tiếng cười từ xa tới gần, cùng với tiếng cười, một cái màu ngân bạch thân ảnh nhanh chóng từ mọi người đỉnh đầu sẽ qua, ở Diệp Quốc Trương ba bước xa địa phương dừng lại. "Diệp huynh, chúc mừng, chúc mừng, trên đường chậm trễ chút, cho nên tới chậm chút, cũng chưa kịp chuẩn bị lễ vật, hy vọng Diệp huynh chớ nên trách tội." Người tới cười hướng Diệp Quốc Trương liền ôn quyền, trong miệng nói chớ nên trách tội, nhưng là lại không có bất luận cái gì hết nhiên, hiển nhiên là biết mặc dù là chính mình đã tới chậm, Diệp Quốc Trương cũng sẽ không để ý. diệp lê ngơ ngẩn mà đánh giá trước mắt người một thân màu nguyệt bạch trường bào, bên hông thúc một cái tinh xảo ngọc thạch đai lưng đai lưng người hệ một cái ngọc tiêu trên người mang theo chính là nàng quen thuộc vô cùng dược hương đem tầm mắt chậm rãi đến dịch chuyển đến nam nhân trên mặt diệp lê nhanh chóng nhắm hai mắt lại sư phụ ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi a quen thuộc mặt mày ở trong đầu hiện lên sớm chiều ở chung ba năm nhiều người quen thuộc đến tận xương thủy nàng là mười tuổi thời điểm gặp được sư phụ lúc ấy diệp ra bị diệt môn Nàng đó là bị hắn cứu đi, lúc ban đầu nàng tự sa ngã, là bị sư phụ đánh thức, quyết trí tự cường, nỗ lực học tập y hệ thuật, chú bị báo thủ. Còn không chờ đến nàng báo thủ, kẻ thù không biết từ chỗ nào được đến tin tức, giết đến bọn họ sinh hoạt địa phương, sư phụ vì bảo hộ nàng, chết ở chính mình quen thuộc nhất độc dược bên trong. Sau lại, chính là nàng gặp được phong ảnh, đi vào ma giáo, trong đó gian nan hiểm trở, đều không phải là ngôn ngữ có thể miêu tả. Nha! diệp huynh nhà ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra thú vị khẩn thế nhưng bị vì đệ ta sợ tới mức nhắm hai mắt lại vì đệ lớn lên thực sự có như vậy xấu sao hai hước thanh âm ở bên thai vang lên diệp lê theo bản năng liền mở mắt vừa mở mắt liền thẳng tắc vọng vào cặp kia quen thuộc mắt đào hoa sợ tới mức nàng chạy nhanh rũ xuống ánh mắt đảo qua nam nhân hơi câu khỏe môi nhìn chằm chằm nam nhân góc áo tầm mắt không dám lộn xộn diệp quốc trương làm như chấn ăn mà vô vô diệp lê phần lưng cười nói mặc bạch Tiểu 2 tử sợ người lạ, ngươi đừng do nàng. Lý mặc bạch một cái ngây người, khoe môi gợi lên một nụ cười, sợ người lạ. Hắn như thế nào không có cảm giác được trước mặt cái này tiểu cô nương sợ người lạ, trong nháy mắt kia đối diện, chính là làm hắn nhìn nào đó đến không được đồ vật. A tiểu nha đầu một cái, sợ người lạ cũng rất là bình thường, bất quá cũng nên làm nàng học tiếp xúc tiếp xúc, luôn là như vậy không thể được. Lý mặc bạch không có nói ra chính mình phát hiện đồ vật, thật vất vả đụng tới một cái như vậy có ý tứ tiểu cô nương. cũng không thể trước tiên cấp dọa chạy mặc nói vô ích chính là bất quá lê nhi còn nhỏ ta tưởng chờ thêm mấy năm lại làm nàng thích ứng sau đó chỉ nghe diệp quốc trương tách ra đề tài nói hảo mặc bạch hôm nay không nói chuyện mà khác lê nhi 3 tuổi sinh nhật không say không về như thế nào hảo nghe diệp huynh không say không về lý mặc bạch ha ha cười cũng không so đo diệp quốc trương thấy vậy trực tiếp cao giọng phân phó nói khai Yến đi chương 5, bại lộ tiến hội tiến hành thập phần thuận lợi Đào mắt liền đến buổi tối, Diệp Lê ở trong yến hội vẫn luôn lo lắng đề phòng, nàng biết sư phụ nhất định là phát hiện cái gì. Rốt cuộc, ở kia một khắc nàng bại lộ quá mức rõ ràng, may mắn sư phụ cũng không có đương trường nói ra, làm nàng tránh được một kiếp. Nhưng là, Diệp Lê thập phần rõ ràng, sư phụ hắn sở dĩ không nói gì thêm, càng có rất nhiều đi ra ngoài hắn tìm kiếm cái lạ tâm. Lấy sư phụ cá tính, phỏng trừng sẽ tìm mọi cách lưu lại, thế nào cũng phải lộng cái rõ ràng. Bằng không người này liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Không nghĩ tới mới trở về một ngày, thế nhưng liền lộ ra như thế đại sơ hở. Mặc kệ ngày sau như thế nào, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp đem sư phụ lừa gạt qua đi lại nói. Không ra Diệp Lê sở liệu, Lý mặc bạch vào lúc ban đêm liền ở Diệp ra phòng cho khách chủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, càng là sáng sớm rời giường, đi vào trong đại sảnh cùng Diệp Lê một nhà cùng nhau dùng cơm, dùng xong bữa sáng lúc sau còn biểu đạt một chút phong thành cảnh sắc không tồi. ta muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian ý đồ. Bởi vì Lý Mặc Bạch vẫn luôn đều thuộc về phiêu bạc không chừng trạng thái, lần này chuẩn bị ở Diệp gia chu hạ, Diệp Quốc Trương tự nhiên là tỏ vẻ hoàn toàn hoan nghênh. Ngay cả Diệp phu nhân cũng có vẻ đặc biệt vui vẻ, phu quân bạn tốt muốn ở chỗ này trụ hạ, nàng còn cố ý đưa tới hạ nhân, cấp Lý Mặc Bạch một lần nữa bố trí phòng cho khách, lại cho hắn chọn mua một ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày trở về. Chỉ có Diệp Lê Minh Bạch, nhà mình sư phụ ở lại, đơn giản là vì tìm tòi nàng đến tôi cùng. nhưng hắn hiện tại như vậy một chút đại căn bản là không có phản kháng đường sống hiện giờ cũng chỉ có tiểu tâm ứng đối tiểu thư tiểu thư ngươi muốn hạt rẻ tô nô tì cho ngươi mua đã trở lại đông tuyết chơi bảo từ phía sau lấy ra một cái bao chỉnh chỉnh tề tề ngăn nắp giấy bao ở trống cắm phát ngốc lá con lê trước mặt quơ quơ một bộ cầu khích lệ bộ dáng hạt rẻ tô diệp lê lập tức hoàn hồn từ kia một mảnh màu xanh lục lá sen thu hồi tầm mắt nhảy xuống đình hóng do ghế đá giả bộ gấp không chờ nổi bộ dáng ôm lấy bông tuyết cánh tay Đông tuyết liền biết người tốt nhất Đông tuyết nghe xong có vẻ thập phần vui vẻ nàng đem diệp lê ôm hồi ghế đá sau đó ở diệp lê thèm nhỏ dãi trong ánh mắt đem giấy bao mở ra lộ ra bên trong kim hoàng sắc hạt rẻ tô diệp lê ngoan ngoãn ngồi xong chờ đến bông tuyết đem một khối hạt rẻ tô đưa tới nàng trước mặt thời điểm nàng mới rỗi tay tiếp nhận độc thuộc về hạt rẻ tô hương khí ở trong không khí tràn ngập diệp lê trực tiếp cắn một ngụm quen thuộc hương vị ở môi răng gian nở rộ diệp lê mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu tô ký điểm tâm vẫn là như vậy ăn ngon bởi vì thanh âm tương đối tiểu đông tuyết cũng không có nghe rõ nghi hoặc hỏi tiểu thư ngươi lại đang nói cái gì đâu ăn ngon diệp lê giơ lên mặt cười vẻ mặt thỏa mãn đông tuyết nháy mắt bị manh hóa tiểu thư ngươi ăn chậm một chút thích nói lần sau nô tỉ còn cho ngươi mua ha hả ta nói tìm hảo chút địa phương như thế nào đều tìm không thấy tiểu nha đầu nguyên lai like, tiểu nha đầu lại là trốn ở chỗ này ăn vụng miệng đâu Lý Mặc Bạch kia một thân quen thuộc bạch tỷ gì hay bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Lê trước mặt. Diệp Lê cả kinh, dây lắt gian lại ổn xuống dưới, làm bộ cái gì cũng đều không hiểu tiếp tục ăn nàng hạt rẻ tô. Nhưng thật ra Bông Tuyết nhìn thấy Lý Mặc Bạch chạy nhanh cung cung kính kính hành lễ, gặp qua Lý Công Tử. Ân. Lý Mặc Bạch hướng về phía Bông Tuyết gật đầu một cái, trực tiếp lướt qua Bông Tuyết đi đến Diệp Lê bên người, ngồi vào nàng bên cạnh ghế đá thượng, nói: Tiểu nha đầu đây là làm sao vậy? Nhìn thấy thúc thúc đều không hỏi hảo, thúc thúc hảo. Diệp lên nuốt xuống trong miệng hạt rẻ tô, ngoan ngoan kêu lên, đáy mắt một mảnh trong suốt, làm người nhìn không ra nửa điểm khác thường. Nếu là Lý Mặc Bạch cũng không có trải qua ngày hôm qua trong nháy mắt kia đối diện, tất nhiên là cho rằng này chỉ là bằng hữu ra một cái bình thường tiểu hài tử. Chính là, sự thật cố tình như thế, ngày hôm qua hắn tự mình cảm nhận được đến từ trước mặt đứa nhỏ này trong nháy mắt kia dị thường mãnh liệt cảm tình, cứ việc nàng thu liễm cực nhanh, nhưng kia cảm giác lại sẽ không gạt người. đứa nhỏ này tuyệt đối không giống nàng sở biểu hiện ra ngoài như vậy vô tri tuyệt đối sẽ là một cái rất có ý tứ vật nhỏ tiểu nha đầu nhưng thật ra có nhàn tình nhạ trí một người ở chỗ này ăn điểm tâm không thỉnh thúc thúc một khối ăn sao lý mặc bạch cực kỳ không biết xấu hổ nói diệp lê mặc một chút sau đó dùng sức dôi tay về phía trước đi lấy trên bàn đá hạt rẻ tô chờ đến nàng duỗi dài cánh tay đủ đến một khối hạt rẻ tô sau liền trực tiếp đưa tới lý mặc bạch trước mặt thanh âm nhu nhu nói thúc thúc ăn lý mặc bạch thấy vậy gợi lên khỏe môi thấp giọng nói nhỏ một câu á tiểu nha đầu có điểm ý tứ diệp lê tiểu thân thể nháy mắt cứng đờ nhà mình sư phụ nói nàng tất nhiên là nghe được rõ ràng hoặc là nói lý mặc bạch là cố ý làm nàng nghe rõ diệp lê thậm chí tin tưởng liền tính là bông tuyết cũng căn bản sẽ không nghe rõ lý mặc bạch những lời này không đợi diệp lê tưởng mặt khác chỉ nghe lý mặc bạch hướng về phía bông tuyết phân phó nói đi lại lấy chút điểm tâm nước trả tới như thế cảnh đẹp không xứng tốt nhất trả hảo thủy đang tiếp. Đông Tuyết sướng sốt, lại không có lập tức liền đi. Hơn nữa Trần Trời nói, chính là tiểu thư nàng yên tâm đi, có bản công tử ở, định là sẽ nhìn tiểu thư nhà ngươi. Lý Mặc Bạch không kiên nhẫn đánh gây Đông Tuyết nói, sau đó vây vây tay nói, còn không mau đi. Đông Tuyết nghe Lý Mặc Bạch nói, nghĩ thầm người này đã là lao ra bằng hữu, cũng định là sẽ không thương tổn tiểu thư Linh Tinh, liền chạy nhanh đáp một tiếng đúng vậy, liền bước chân nhanh chóng đi thiệt phòng. Diệp Lê nhìn Đông Tuyết hồng nhạt thân ảnh đi xa, khoe miệng triệu triệu, Đông Tuyết. ngươi đây là bỏ chủ ngươi biết không a tiểu nha đầu hiện giờ chỉ còn ngươi ta hai người ngươi tốt nhất vẫn là không cần trang lý mặc bạch ngả ngớn nâng lên diệp lê tiểu cảm động tác cùng đùa dỡn phụ nữ nhà lành ác bá vô nhị trí diệp lê sắc mặt bất biến hỏi thúc thúc ngươi đang nói cái gì a nói cái gì tiểu nha đầu ngươi nhưng tốt nhất đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn ta kiên nhẫn luôn luôn không thế nào hảo lý mặc bạch nói nguyên bản nhẹ nâng diệp lê cầm tay trực tiếp biến thành niết nháy mắt Diệp lê trắng non trên cằm lập tức xuất hiện một khối nhìn thấy ghê người màu đỏ. Diệp lê bị đau kêu lên một tiếng, lại không có khóc ra tới. Nhiều năm qua mải rua đã sớm làm nàng không biết cái gì là khóc cảm giác, đặc biệt là đau thời điểm, càng là đau, càng khóc không ra. Như thế nào không nói. Lý mặc bạch buông lỏng tay ra, chi khởi cầm nhìn chính mình trước mặt quật cường tiểu nhân, trong mắt nghiền ngẫm cảm xúc càng sâu. Nói cái gì? Ta hiện giờ bộ dáng này, chú định là ta vì thịt cá ngươi vì giao thớt. Nói lại nhiều lại có tác dụng gì? Diệp Lê không hề tiếp tục chứa đi, thanh âm dầu dĩ trả lời. Cả đêm thành lập tâm lý phong tuyến, bị người trong nháy mắt phá vỡ cảm giác, làm nàng cực kỳ khó chịu. A tiểu nha đầu vẫn là bộ dáng này tương đối đáng yêu. Lý mặc bạch nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau đó như suy tư gì nói, ta hôm qua sở qua ngươi cốt, thân thể là ba tuổi lớn nhỏ không sai, nhưng là ngươi sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng, nhưng không giống như là ba tuổi tiểu hài tử. Chương 6, tức giận. Ta không nghĩ nói có thể chứ? Diệp Lê gục đầu xuống, nho nhỏ thân mình thượng bao phủ một cổ tối tăng hơi thở. Tấm tắc, chính là ta muốn nghe làm sao bây giờ? Lý Mặc Bạch không chút để ý nói, trên người nhàn tản hơi thở cũng đã xảy ra biến hóa. Diệp Lê nhìn Lý Mặc Bạch biến hóa, ánh mắt trầm xuống, nàng đối Lý Mặc Bạch đã sớm đã quen thuộc đến tận xương thủy, thực hiển nhiên, hiện tại Lý Mặc Bạch động thật cách. Ngoan, lấy ngươi tình huống hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta. ta thậm chí có thể một bàn tay liền bót chết ngươi lý mặc bạch nhìn diệp lê cười nói diệp lê cắn cắn gạo cây nhà, biết chính mình lần này muốn lừa gạt quá khứ khả năng tính không quá cao liền tính hôm nay lừa gạt đi qua lấy nhà mình sư phụ thông minh trình độ ngày sau nếu là cảm thấy chỉ sợ phi sẽ chính mình không thể dứt khoát diệp lê trực tiếp bất chấp tất cả nói sư phụ kỳ thật ta là ngươi đồ đệ ân đồ đệ lý mặc bạch nhướng mày hiển nhiên là không tin chê cười chính hắn có hay không đổ đệ chính hắn như thế nào sẽ không biết đúng vậy diệp lê banh khuôn mặt nhỏ gật đầu trong ngáy mắt kia thế nhưng làm lý mặc bạch có loại nàng nói được là thật sự cảm giác chỉ là đáng tiếc lý mặc bạch rõ ràng biết lần này gặp mặt tuyệt đối là hắn cùng cái này tiểu nha đầu lần đầu tiên gặp mặt ha hả tiểu nha đầu đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là diệp huynh nữ nhi ta cũng không dám động ngươi ta tin tưởng nếu là ta nói ra ngươi khác thường diệp huynh cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Lý Mặc Bạch một phen đề qua Diệp Lê, đem nàng giống gà con giống nhau nhắc tới chính mình trước mặt, uy hiếp nói: "Diệp Lê nháy mắt liền cảm thấy chính mình trên người lông tơ tất cả đều dựng lên, Lý Mặc Bạch hô hấp phun ở nàng trên mặt càng là làm nàng sắc mặt trắng bạch. Diệp Lê nhắm mắt lại, thật sâu mà hít một hơi, nói: "Ta chính là Diệp Lê, chính là cha cùng mẫu thân nữ nhi, ngươi liền tính nói lại có thể như thế nào, chẳng qua ta là 17 năm sau Diệp Lê thôi." "17 năm sau?" "20 tuổi sau?" Lý Mặc Bạch câu môi hiển nhiên là không tin nghĩ đến mặc cho ai nghe được một cái tiểu hài tử nói nàng kỳ thật không phải một cái tiểu hài tử mà là đến từ chính 17 năm sau loại này vớ vẩn việc kêu ai ai sẽ tin đâu lý mặc bạch đống nhiên nhớ tới ngày hôm qua mới gặp diệp lê là lúc rõ ràng chỉ là ba tuổi trí nhi lại ở lần đầu tiên thấy hắn liền có như vậy rõ ràng nồng hậu cảm xúc hắn lúc ấy là có chút lo lắng có người chui chỗ trống muốn hãm hại diệp hình cho nên giữ lại hơn nữa vì thăm dò sự thật Hắn còn cố ý thừa dịp nửa đêm sở tiến diệp lê khuê phòng, điểm diệp lê ngủ huyệt, nhưng kết quả làm hắn kinh ngạc chính là, đứa nhỏ này cốt linh lại là chân chân chính chính ba tuổi. Cho nên, đây cũng là hôm nay Lý Mặc Bạch vì cái gì sẽ cố ý đi tìm tới nguyên nhân, dù sao hắn tại đây thế gian cô độc một mình, liền tính là bởi vì việc này xảy ra chuyện gì cũng không cảm thấy có cái gì. Ta không có lừa ngươi, ta biết ngươi thích nhất chính là đào hoa nhưỡng, tốt nhất là một năm phân, ngươi nói ủ lâu năm tuy hảo. Nhưng là không có hoa thanh hương Diệp Lê trầm dai nói Lý mặc bạch nháy mắt ngơ ngẩn Đích xác, hắn là rất thích một năm đào hoa nhưỡng Cái này thói quen nhưng thật ra hiếm Khi có người biết Bất quá hắn cũng không có thừa nhận Mà là nhướng mày cười Chỉ bằng thứ này liền có thể chứng minh Ngươi là ta đồ đệ Ta tưởng chỉ cần là người có tâm đều có thể tra được đi Diệp Lê không có để ý đến hắn Mà là tiếp tục nói Ngươi yêu nhất chính là trái thơm tô Ghét nhất ăn đó là hạt rẻ tô nhưng là rất nhiều thời điểm ngươi cứ việc không thích vẫn là sẽ nhân nhượng ta ngươi thích cô nương là phi diệp môn liễu tuyết bay đã từng có rất nhiều lần uống say thời điểm đều vô ý thức hoài niệm hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền buông tay nàng thanh âm non nớt nói đủ vật lại làm lý mặc bạch sắc mặt biến thành màu đen xác thật hắn gần nhất là coi trọng phi diệp môn liễu tuyết bay chẳng qua kia liễu tuyết bay không biết tốt xấu thích người khác bất quá dù sao hắn đối liêu tuyết bay cũng chỉ là có một chút nho nhỏ thích mà thôi nếu nàng thích người khác hắn cũng liền không có cưỡng cầu, trực tiếp liền rời đi. đừng nói bậy, liêu tuyết bay nữ nhân kia ta còn không có để ở trong lòng. lý mặc bạch hắc mặt gầm nhẹ, nhưng từ giữa không khỏi nghe ra thẹn quá thành giận ý vị. sư phụ, ta chưa bao giờ sẽ lừa ngươi. diệp lê nhìn chằm chằm lý mặc bạch, nghiêm trang nói. đều nói câm miệng, nghe không hiểu sao? lý mặc bạch hướng về phía diệp lê phát hỏa, một tay đem diệp lê ném hồi nàng ghế đá thượng, bởi vì bận tâm diệp lê vẫn là tiểu hải tử, hắn cố ý khống chế lực đạo. Làm Diệp Lê vững vàng làm đi lên. Cứ việc Lý Mặc Bạch khống chế lực đạo, nhưng là Diệp Lê rốt cuộc thân kiều thể nhược, thân thể đụng tới ghế đá thượng, vẫn là làm nàng đau đến nhíu một chút mày. Một lớn một nhỏ chỉ chi gian lâm vào xấu hổ trầm mặc bên trong, nhưng là hai người đều ăn ý không nói lời nào, không hề tiếp tục đề tài vừa rồi. "Tiểu thư, Lý công tử." Đông Tuyết Bưng khay thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lê cùng Lý Mặc Bạch tầm mắt bên trong, thành công giảm bớt hai người chi gian xấu hổ không khí. "Đã trở lại a?" đem đồ vật buông đi lý mặc bạch lạnh lùng nói lại là một chút dư quang cũng không có ném cấp dịp lê đúng vậy đông tuyết chạy nhanh những thửa mặc dù là thần kinh khá lớn điều nàng cũng phát hiện giờ phút này trong đình không khí không đúng hoạt bát hiếu động tiểu thư sắc mặt trắng bệnh ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc đích, nguyên bản trên mặt mang cười lý công tử căng chặt một khuôn mặt không ngừng phóng thích khí lạnh trên bàn hạt rẻ tô vẫn là nàng rời đi khi nhiều như vậy đông tuyết thấy vậy cũng không dám nhiều lời chỉ là đem trên khay nước trà cùng kính phóng tới trên bàn sau đó hầu lập đến một bên một cử động nhỏ cũng không dám người trước đi xuống trong chốc lát tạm thời không cần trở về lý mặc bạch hướng về phía bông tuyết phân phó nói Đông tuyết sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía lý mặc bạch nhưng là đương nàng tầm mắt đối thượng lý mặc bạch lãnh ngạnh sắc mặt khi lập tức trên người run lên nhỏ giọng đáp thanh đúng vậy ngay lập tức chạy ra một bên ngồi diệp lê khỏe miệng chịu chịu đông tuyết thật là quá thiếu thu thập thế nhưng một chút cũng không chứng cầu nàng cái này chủ tử ý kiến thậm chí liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái liền trực tiếp trốn chạy độc lưu nàng một người đối mặt nhà mình sư phụ tạch tạch tạch ngoại mạo khí lạnh đừng nhìn lý mặc bạch lạnh giọng nói tùy tay vứt ra tới một cái bình xứ ném tới diệp lê trong tay chạy nhanh đem ngươi trên cầm dấu tay xóa đỡ phải bị ngươi cái kia nha hoàn nhìn đến diệp lê tiếp được bình xứ tay một đốn lúc này mới minh bạch lý mặc bạch làm bông tuyết đi được nguyên nhân nghĩ đến cũng là nếu là bông tuyết nhìn đến chính mình trên cảm thương không chừng sẽ miên man suy nghĩ Lấy bông tuyết tính cách, khẳng định sẽ kêu kêu quát quát quấy nhiều đến cha hoặc là mâu thân nơi nào, đến lúc đó nếu là hỏi như thế nào thường, nàng cùng Lý mặc Bạch chỉ sợ đều không hảo giải thích. Nghĩ đến này, Diệp Lê lúc này mới nghe lời gật gật đầu, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng mở ra dùng nút chai tắc lớp kín bình khẩu, từ cái chai phiêu ra một cổ quen thuộc khu hương. Chương 7, Phong ảnh Diệp Lê ngơ ngẩn, thế nhưng là khu nhan, sư phụ quả nhiên là danh tác. Giá trị thiên kim khuynh nhan đều như vậy tùy tay một ném. Bất quá, ngẫm lại đảo cũng hợp lý, khuynh nhan tuy rằng đáng giá, nhưng không chịu nổi nhà mình sư phụ sẽ làm A. Một cái ý ghê giả, tùy thân mang theo chính mình sở chế chữa thương dược, đảo cũng là không gì đáng trách. Cảm ơn sư phụ. Diệp Lê theo bản năng nói, sau đó trực tiếp vươn tay đảo ra một chút thuốc mỡ đổ ở chính mình tiểu trên cằm. Mang theo thanh hương thuốc mỡ vừa tiếp xúc làn da liền lập tức thấm vào. khiến cho diệp lê nguyên bản có chút nóng rát đau đớn mà cảm thoải mái không ít không được kêu sư phụ ta ta cũng không phải sư phụ ngươi chuyện của ngươi ta buổi tối lại tính sổ với ngươi nói xong lý mặc bạch phất tay háo bỏ đi chẳng qua một màn này xem ở diệp lê trong mắt lại có một loại tính trẻ con đáng yêu không nghĩ tới sư phụ thẹn quá thành giận thời điểm còn rất đáng yêu diệp lê xấu xa tưởng lý mặc bạch mới vừa đi không biết tránh ở địa phương nào đông tuyết ngay lập tức chạy ra tới vẻ mặt lo lắng hỏi diệp lê Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Diệp Lê trực tiếp mắt trợn trắng, kia đôi mắt nhỏ xem đông tuyết một trận hái hùng kiếp vĩa, lại nghe Diệp Lê nói, không có việc gì, chúng ta trở về đi, trở về ngủ trưa. A, đông tuyết sừng sốt, a gà không biết vì cái gì, đống nhiên cảm thấy vừa rồi tiểu thư thật đáng sợ. Này nhất định là ảo giác, nhà ta đang yêu, manh manh đát tiểu thư tuyệt đối không có khả năng cay sao khủng bố. Thời gian một chút một chút trốn đi, ban đêm. lặng yên buông xuống. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, từng đóa màu đen mây đen che trời, toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ. Khu khu cụ, khu khu cụ, thấp thấp mà ho khan thanh từ một cái âm ú hẻm nhỏ chỗ sâu trong truyền ra tới. Cấp này bóng đêm tăng thêm ám trầm không khí. Ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong, một thân hình gầy yếu hải tử cuộn lại ở một đống khô vàng rơm dạ giữa, trên người quần áo chính là từng khối mảnh vải, căn bản không thể cho hắn nửa phần ấm áp, hắn chỉ có thể tận lực hướng rơm dạ cuộn lại, tưởng cho chính mình thân thể vài phần ấm áp. khu khu cụ, khu khu cụ hài tử không được mà ho khan, thân thể bởi vì kịch liệt mà ho khan mà run rẩy, tựa hồ bệnh không nhẹ. Hảo lãnh, hảo lãnh vô ý thức lầm bẩm, hài tử mơ mơ màng màng mà hôn mê qua đi. Hắn mệnh mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. duy nhất cho hắn phù hộ ra cũng đã không có, hắn lại sinh bệnh, vì cái gì hắn không có chết, vì cái gì hắn muốn kéo dài hơi tàn sống ở trên đời này. Cha, nương, hài Nhi muốn tìm các ngươi. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. xôn xao nóng nảy hạt mưa cùng với tiếng sấm phía sau tiếp trước từ không trung rơi xuống tập đến trên mặt đất trên cây nóc nhà thượng còn có cái kia hẻm nhỏ chung hải tử trên người chính là kia hải tử vẫn không nhúc ních giống như đã chết giống nhau sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời từ tầng mây trung chiếu xạ đến âm u hẻm nhỏ chiếu đến kia một đống lớn màu vàng rơm rạ trung hải tử kia hải tử nhỏ đến không thể phát hiện nhũ mày chậm rãi mở mắt nơi này là địa phương nào hải tử đôi mắt nhiên trừng lớn Nhìn chính mình trước mặt màu xanh lá vách tường, trên mặt lộ ra rõ ràng không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn ánh mắt theo vách tường hướng chính mình trên người xem, trong mắt kinh ngạc càng sâu. Như thế nào? Khả năng nghẹn ngào khó nghe thanh âm từ hắn trong miệng phát ra, nhưng hắn như là không chút nào cảm thấy khó chịu giống nhau. Tiếp tục nói, trở về, ta thế nhưng... Đã trở lại. Hắn nhớ rõ, lúc này đúng là hắn mới từ cái kia giết chính mình cả nhà ác nhân trong tay chạy thoát thời điểm. Khi đó hắn hao hết tâm tư chạy thoát. bị bệnh, may mắn bị một cái hảo tâm lão nhân ra cứu, lúc này mới không có chết đi. hiện tại hắn còn không có đụng tới chủ nhân nhà mình, cũng không có đi theo chủ nhân tiến vào ma giáo. ha ha ha ha ha ha, thật tốt, thật tốt phong ảnh cười cả người đều ở run rẩy, thật tốt, hắn còn có cơ hội có thể cùng chủ nhân một lần nữa bắt đầu. thật tốt, hắn còn có cơ hội có thể không cho chủ nhân lại chịu khổ. khu khu cụ, khu khu cụ khu khu phong ảnh thân thể bởi vì ho khan bắt đầu run rẩy. khu có trong chốc lát phong ảnh thân thể rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới hắn nằm trên mặt đất hoan trong chốc lát sau liền dùng hắn cặp tia tế gầy cánh tay chống đỡ thân thể của mình bỏ lên cường chống suy yếu thân thể phong ảnh lung lay mà hướng tới hẻm nhỏ bên ngoài đi đến đại khái là sinh bệnh nguyên nhân phong ảnh chỉ cảm thấy chính mình trên người nhấc không nổi một tia sức lực hắn dùng hết toàn thân sức lực cũng bất quá khó khăn lắm mà đi đến hẻm nhỏ xuất khẩu hẻm nhỏ cuối là một mảnh phồn vinh cảnh tượng cần lao người bán rong bãi đủ loại kiểu dáng tiểu quán Mời chào mỗi một cái đi ngang qua khách nhân. Phong ảnh đột nhiên xuất hiện, làm mọi người đều lộ ra ghét bỏ biểu tình, xem hắn ánh mắt giống như là xem một cái rắp rưởi. Xem à, cái kia khất cái, ai ra thật giờ, nhưng ngàn vạn đường thượng ta bên này, cho ta chuyển thượng vận đen gì. Một cái bán phấn mặt đại nương che lại mũi khẩu, ghét bỏ nói. Mau đừng nói nữa, ngươi xem cái kia tiểu khất cái nhìn qua, hay là thật muốn lại đây đi. Bên cạnh bán châu thoa đại nương chạy nhanh nói. Ai ra? Ngươi xem hắn đó là cái gì ánh mắt, ai, khất cái chính là khất cái. Phong ảnh nghe này đó nghị luận liền mày đều không có nhăn một chút, hắn tình huống hiện tại không dung lạc quan, căn bản là không có thời gian để ý tới này đàn lắm mồm đại nương nhóm. Đại não lại là một trận bén nhọn đau đớn, phong ảnh thân thể quơ quơ, cố nén suy nghĩ muốn ngã xuống đất không dậy nổi, kiên trì về phía trước đi đến. Hắn trong lòng trước mắt chỉ có một ý niệm, tuyệt đối, tuyệt đối không thể ở chỗ này. Đảo! Hạ! Đi! Thình thịch. Phong ảnh thân thể một đầu ngã quỵ ở đường phố ở giữa, vừa rồi còn ở lắm mồm vây xem người lập tức đều ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu mới có người ra tiếng đánh vỡ an tĩnh trạng thái. Nay tiểu khất cái không phải là đã chết đi, ai ra đang thương Nga, một chút tiểu hải tử. Một cái đại nương méo khăn tay xoa xoa khỏe mắt, hoàn toàn không tới vừa rồi châm trọc niệm ai. Đúng vậy. Đúng vậy. Thật là đáng thương. Người bên cạnh lập tức nói tiếp. Các nàng tựa hồi hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi nói qua nói, một người đi đầu lúc sau, mặt sau người đều thay một bộ thương hại gương mặt. Một chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi hướng tới bên này xử tới, ở phong ảnh té xỉu địa phương ngừng lại. Như thế nào dừng lại? Bởi vì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, trong xe ngựa chuyển ra tới một đạo thanh lệ dò hỏi thanh. "Hồi phu nhân, có cái tiểu khất cái té xỉu ở trên đường." Đánh xe xa phu chạy nhanh trả lời. "Té xỉu?" Một đôi non mịn mảnh dài ngón tay xốc lên màn xe. lộ ra một trường thanh tú nữ nhân mặt, nữ nhân dò ra nửa cái thân mình, nhìn nhìn ngã trên mặt đất tiểu khất cái, không biết nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, nếu là té xỉu, dứt khoát mang về hảo. Vừa lúc trở về cấp khanh nhi đương cái thư đồng thư đồng, cũng đỡ phải buồn phu nhân lại đi hướng nô lệ thị trường đi một chuyến. Đúng vậy kia xa phu chạy nhanh đáp ứng, trực tiếp bế lên té xỉu phóng ảnh, phóng tới xe ngựa phía trước, rồi sau đó thay đổi xe đầu, lui tới lộ chạy về. Chương tám, Minh gia. Ngày ấy. lý mặc bạch phất tay háo bỏ đi bù nói buổi tối muốn đi tìm diệp lê lại không nghĩ không đợi đến buổi tối một giấy bù câu đưa thư khiến cho hắn không thể không ra roi thuốc ngựa rời đi diệp lê lúc ấy cũng không ở đây cho nên cũng không biết nhà mình sư phụ là có cái gì không thể không rời đi sự nhưng là lý mặc bạch rời đi đối với diệp lê tới nói cũng coi như là một chuyện tốt rốt cuộc nàng còn không có tưởng hảo đến tột cùng muốn như thế nào cùng lý mặc bạch thẳng thắn sở hữu sự tình ít nhất cho diệp lê hòa hoãn thời gian Làm nàng không đến mức như vậy đã sớm đi kể ra những cái đó mịt mở sự tình. Thời gian nhẹ nhàng qua 3 tháng, mấy ngày này là Diệp Lê quá nhẹ nhàng nhất, nhất vui sướng nhật tử, không có giết chóc, không có hám hại, không có sợ hãi. Đảo mắt sắp đến Tết Trung Thu, Diệp ra ở Phong Thành cũng không có cái gì tới gần bằng hệ, mỗi năm đều là người trong nhà ở chính mình trong nhà quá Trung Thu. Nhưng là năm nay Diệp Quốc Trương chuẩn bị đi ra ngoài đi quên Thành, quên Thành là Diệp phu nhân nhà mẹ đẻ. Diệp phu nhân từ gả đến phong thành lúc sau bởi vì đường xa xa xôi, cũng không thường xuyên trở về. Vừa lúc, mấy ngày trước đây Diệp phu nhân nhà mẹ để người gửi thư lại đây, nói là nhiều ngày không thấy có chút tưởng niệm chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, vừa lúc vừa lúc gặp trung thu, một khối đi tụ một tụ. Tiểu thư, tiểu thư đừng chạy loạn, lập tức muốn đi. Đông tuyết sách theo tay mải gọi lại đang chuẩn bị đi nhà kề Diệp Lê. Ta đã biết, ta liền lấy cái đồ vật. Diệp Lê cũng không quay đầu lại nói. sau đó tay chân cùng sử dụng bò đến chính mình trên giường từ giường nội sườn lấy ra tới một cái bình xứ, nhanh chóng cất vào trong lòng ngực tiểu thư nhanh lên phải đi đông tuyết kéo ra giọng nói tê ừ. ân đã biết diệp lê chạy nhanh trả lời tiếp tục tay chân cùng sử dụng bò xuống giường sau đó nhanh chóng hướng tới bên ngoài chạy tới diệp lê mới vừa chạy đến cửa phòng đã bị đông tuyết một phen bế lên không đợi diệp lê dãy rủa liền chạy nhanh nói tiểu thư đừng lộn xộn lao ra cùng phu nhân đều sốt ruột chờ chúng ta muốn nhanh lên diệp lê vốn định giấy rủa động tác lập tức ngừng lại ngoan ngoan ghé vào đông tuyết trong ngực cũng may diệp lê lê tuyển ly diệp phủ đại môn cũng không tính xa chỉ là nhanh chóng đi rồi một lát liền tới ở cửa dừng lại xe ngựa trước vừa đến xe ngựa bên diệp lê đã bị diệp phu nhân tiếp vào xe ngựa diệp phu nhân điểm điểm diệp lê cái chán bất đắc dĩ mà cửa mắng ngươi cái tiểu phôi đản đều phải đi rồi còn chạy loạn liền không thể ngoan một ít sao đều nói càng lớn càng nghe lời nói Ngươi nhưng thật ra từ qua sinh nhật lúc sau càng thêm ngồi không yên. Mẫu thân, Lê Nhi mới không có. Diệp Lê lập tức lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, hướng về phía Diệp Phu Nhân làm lũng Ừ, đừng cùng ta làm lũng ta xem gần nhất là phải cho ngươi tìm cái giáo dưỡng mama bằng không nha, còn không biết ngươi sẽ ra thành bộ răng gì. Diệp Phu Nhân tiếp tục gian dạy, một chút cũng không có bởi vì Diệp Lê làm lũng mà mềm lòng. Mẫu thân không cần lạc, Lê Nhi thường ngoan, thật sự. diệp lê lập tức nhấc tay thể tỏ vẻ chính mình tuyệt đối tuyệt đối ngoan đến không được chính là diệp phu nhân lại hoàn toàn không ăn nàng này một bộ trực tiếp hạ định luận như vậy hảo chờ lần này trở về liền cho ngươi tìm cái kinh nghiệm lao đạo ma ma hảo hảo dạy dỗ ngươi quý củ mẫu thân có thể hay không không cần sao diệp lê kéo lấy diệp phu nhân ống tay háo hấp hối dãy rụa ân diệp phu nhân một cái nhún mày trong mắt cùng nhau không cần nói cũng biết diệp lê méo miệng không tình nguyện ra Tiên lạng hoa ở xe ngựa góc loại nấm. Diệp phu nhân nhà mẹ đẻ Quyên Thành, cùng phong thành cách hai tòa thành, Diệp Lê vẫn luôn loa ở trên xe ngồi hai ngày nữa, ngay từ đầu nàng còn có thể ngẫu nhiên xốc lên màn xe nhìn xem bên ngoài quen thuộc phong cảnh. Đến cuối cùng, thật sự là quá mức với nhàm chán, nàng liền dứt khoát ở trong xe ngựa ngủ, tình ăn, an ngủ. Diệp phu nhân nhìn nhà mình nữ nhi vẻ vải ngồi một đường xe ngựa, cảm giác lo lắng đến không được, không khỏi đem việc này nói cho Diệp Quốc Trương. Diệp Quốc Trương sợ hãi Diệp Lê hay là buồn ra bệnh gì, cố ý cho nàng đem mạch, lại phát hiện Diệp Lê cũng không có chuyện gì, tiểu hai tử không ra quá cái gì xa nhà, lần đầu ngồi lâu như vậy xe ngựa, đại khái là nhàm chán. Nghe xong lời này, Diệp Phu Nhân mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, chờ tới rồi nhà mẹ đẻ mình ra, nhìn đến Diệp Lê tinh thần điểm, Diệp Phu Nhân vẫn luôn dẫn theo tâm lúc này mới hoàn toàn bông. Minh ra cũng không có Diệp ra như vậy ra đại nghiệp đại, nhưng là cũng có chính mình một cái sân. bất quá chỉ là một cái năm tiến sân bởi vì nghe nói diệp lê bọn họ hôm nay có thể tới minh ra gã sai vật sáng sớm liền ở cửa chờ chờ thấy được diệp lê bọn họ xe ngựa hai cái gã sai vật chạy nhanh lại đây tiếp người một cái khác tắt đi thông chi minh ra lão thái ra cùng lao thái thái chờ đến minh lão thái Gia minh lão thái thái chống can đi ra thời điểm diệp lê người một nhà cũng đều đã từ trong xe ngựa đều đi xuống tới minh lão thái Gia cùng minh lão thái thái cùng xuyên một thân màu đỏ sẫm quần áo có vẻ lại vui mừng lại tinh thần Lê Nhi, lại đây mau gọi người. Diệp phu nhân nhìn thấy người tới chạy nhanh lôi kéo Diệp Lê nói. Diệp Lê chạy nhanh ngoan ngoan tiến lên, thanh âm nhu nhu kêu lên, ông ngoại, bà ngoại hảo. Ai? Đây là Lê Nhi đi, thật là cái ngoan ngoan hải tử nha. Minh Lão Thái ra cười tủng tìm nói, vươn khô gầy bàn tay sờ sờ Diệp Lê đầu. Minh Lão Thái Thái cũng có vẻ thập phần cao hứng, vẫn luôn nói, ngoan, thật là cái khả nhân đau hải tử. Nói, còn lôi kéo Diệp Lê ngó trái ngó phải. hiển nhiên là thập phần thích tiểu hài tử một bên chiếu cố minh lão thái thái đã lâu lưu bà bà ở một bên nhắc nhở một câu hai vợ chồng già lão phu nhân nên đi vào không thể tổng làm người ở cửa đứng minh lão thái thái một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng chạy nhanh nói nhìn một cái nhìn một cái lao bà tử người ra rồi trí nhớ cũng không hảo chạy nhanh tiến vào chạy nhanh tiến vào ai nghe nói các ngươi hôm nay đến ta còn làm người cố ý cho ta tiểu ngoại tôn nữ chuẩn bị tiểu hài tử thích ăn đồ vật Đúng đúng đúng, chạy nhanh tiến bảo, đừng lại cửa đứng. Minh Lão thái gia cũng cười phụ họa Diệp Phu nhân cùng Diệp Quốc Trương hai người nhìn nhau cười, một người kéo Diệp lên một con tay nhỏ, tương giai rảo bước tiến lên Minh Phủ Đại Môn. Một bên đề đồ vật, dẫn ngựa xe gạ sai vật nhóm đều dùng hiền lành ánh mắt nhìn này người một nhà, nghĩ thầm, tiểu thư thật là tìm hảo nhân ra, liền tính tiểu thư không có thể sinh cái nối roi tông đường, nhìn xem này cô ra cũng đối tiểu thư không phải giống nhau hảo. Minh Lão Thái gia cùng Minh Lão Thái Thái vui tươi hớn hở mang theo Diệp Lê đi trước cho bọn hắn chuẩn bị phòng. Rốt cuộc dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, cũng không có thể hảo hảo rửa mặt trải đầu. Điểm này liền không thể không nói Minh Lão Thái Thái dụng tâm săn sóc. Phong tổng cộng chuẩn bị hai gian, Diệp Lê chính mình một gian, Diệp Quốc Trương hai vợ chồng một gian, Diệp Lê đi theo Đông Tuyết vào phân cho chính mình phòng. Tiến nhà ở liền nhìn đến đôi ở trên bàn các loại điểm tâm ăn vặt, không thể không nói. Minh lão thái thái thật là vì bọn họ tới phí không ít tâm tư, chỉ bằng một bàn đủ loại kiểu dáng tiểu ăn vật là có thể nhìn ra tới. Chương 9, nhận người. Đông tuyết tất nhiên là cũng thấy được trên bàn chuẩn bị đồ vật, nàng nhìn Diệp Lê thẳng ngơ ngác ánh mắt, còn tưởng rằng Diệp Lê là đói bụng, muốn ăn cái gì, chạy nhanh nói, tiểu thư chúng ta muốn đi trước rửa mặt, trở về về sau lại ăn có được hay không a Nga. Diệp Lê gật gật đầu, không có phản bác, này hơn 3 tháng tới. nàng đã sớm đã thói quen bông tuyết đem nàng đương tiểu hài tử giống nhau nói chuyện tuy rằng nàng hiện tại thân thể vốn dĩ chính là tiểu hài tử diệp lê bị bông tuyết bế lên đi nội gian bên trong đã có một thùng nóng hôi hổi nước tám từ bông tuyết hầu hạ rửa mặt một phen diệp lê thay đổi một thân màu hồng phấn váy dài tóc lại lần nữa chắt thành viên đầu một cái màu hồng phấn cục bột trắng thành công xuất thế Đông tuyết nhìn bởi vì nước gấm hơn hồng khuôn mặt nhỏ diệp lê theo bản năng rỗi tay đi niết diệp lê khuôn mặt nhỏ còn không chờ nàng tay nắm đến Diệp Lê trên mặt, đã bị Diệp Lê một cái vững chắc bàn tay xoa sạch. Đông Tuyết tê dần, chạy nhanh thu hồi tay, chỉ thấy Diệp Lê phồng lên khuôn mặt nhỏ nói, không thể biết. Ân, tiểu thư chúng ta đi ăn cái gì đi. Đông Tuyết chạy nhanh nói sang chuyện khác, tuyệt đối không thừa nhận vừa rồi chính mình cầm lòng không đầu hành động, cứ việc tay nàng còn ở ẩn ẩn tê dại. Diệp Lê không có lý nàng, chính mình từ trên giường bò đi xuống, sau đó đi đến cái bàn bên cạnh, rồi tay đi lấy trên bàn thức ăn. Đông Tuyết thấy. biết diệp lên là sinh khí chạy nhanh đi theo phía sau xin lỗi tiểu thư nô tì sai rồi lần sau bảo đảm không néo. thật sự thật sự đừng nóng giận diệp lên mắt trợn trắng tin ngươi có quỷ đều hơn 3 tháng như vậy cái hư tật xấu vẫn là không sửa lại đánh một lần nhớ hai ngày sau đó tái phạm như vậy dĩ hạ phạm thượng nha hoàn nếu là thay đổi nhà khác còn không còn sớm cấp bán đi kết quả còn một chút cũng trí nhớ cũng không có tiểu thư đừng nóng giận ngươi xem à này có nhiều như vậy ăn ngon nô tỷ cho ngươi lấy được không sinh khi đã có thể muốn nói bụng đông tuyết dụ hứng nói diệp lê quả nhiên là cho nàng sắc mặt tốt quá nhiều đúng không đông tuyết đây là ta cuối cùng một lần nhắc nhở ngươi không cần lấy ta nói vẫn luôn đương gió thoảng bên hai. một ngày nào đó ngươi sẽ thiệt thòi lớn có chút sai lầm có thể phạm mà có chút sai lầm tuyệt đối không thể phạm lần thứ hai diệp lê bỗng nhiên banh mặt mở miệng nhìn diệp lê non nớt khuôn mặt nhỏ biểu hiện ra một bộ lao thành bộ dáng đông tuyết nhịn không được muốn cười chính là đương ánh mắt của nàng đối thượng Diệp Lê ánh mắt khi lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, Diệp Lê ánh mắt giống như đã từng tuổi nhỏ khi giáo nàng quy củ ma ma, phảng phất muốn đem người xem đến không chỗ dung thân. "Ông ta đi lên ăn cái gì đi." Diệp Lê mở miệng đánh thức ngốc lăng trụ Đông Tuyết, thanh âm như cũng là mềm mềm mại mại, làm người một chút cũng nhìn không ra nàng là vừa mới nói như vậy một trường xuyến răn dạy lời nói người. Đông Tuyết cả người đều mau tròn váng, ngốc ngốc liền ôm Diệp Lê đem nàng phóng tới trên ghế, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. thích thịch thịch thích, thích, thích. ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa làm đông tuyết phục hồi tinh thần lại nàng làm như trốn giống nhau chạy tới chạy nhanh mở cửa nàng cảm thấy hiện tại tiểu thư thật là thật là đáng sợ ngươi hảo lão phu nhân làm lão nô thông chi tôn tiểu thư nếu rửa mặt hảo liền thỉnh đến đại đường đi lao thái gia cùng lao phu nhân bị yến hội liền chờ tôn tiểu thư đâu người tới ở môn mở ra nháy mắt liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến đông tuyết ở vào cửa thời điểm gặp qua người tới người này chính là hầu hạ ở lao phu nhân bên người cái kia lao ma ma nghe nàng thuyết minh ý đồ đến sau đông tuyết chạy nhanh liền thanh đáp ứng tuất cảm ơn ma ma cố ý lại đây thông chi kia ma ma không tiếng động cười không cần khách khí nếu là hảo mau chút chạy tới nơi đi lão nô liền đi trước nói xong lão ma ma liền xoay người rời đi đông tuyết nhìn chằm chằm lão ma ma bóng dáng không biết vì cái gì đột nhiên có chút bóng ma tâm lý không đợi nàng xoay người đi kêu dịp lê liền cảm giác được có người từ nàng bên người đi qua đông tuyết túi đầu vừa thấy liền nhìn đến diệp lê bước qua ngạch cửa chính hướng tới bên ngoài đi đến tiểu thư ngươi ngươi như thế nào không đợi nô thì ôm ngươi xuống dưới a nhanh lên đuổi kịp đừng đi chậm diệp lê đánh gãy đông tuyết không hề dinh dưỡng vô nghĩa thật không biết đời trước chính mình rốt cuộc là như thế nào chịu đựng như vậy cái vô nghĩa hết bài này đến bài khác nha hoàn còn hảo tự mình khi còn nhỏ ký ức đều không rõ ràng bằng không cuộc sống này thật là vô pháp qua diệp lê rung đùi đắc ý tưởng chờ diệp lê đi đến đại đường thời điểm đại đường trên bàn đã bãi đầy món ăn trân quý đại gia cũng đều cơ bản vào chỗ trừ bỏ minh Lão gia tử cùng minh Lão thái thái ngoại còn có hai đối phu thê diệp lê nhìn bọn họ khuôn mặt xa lạ bất quá đảo cũng là đoán được đây là chính mình cậu cùng vợ diệp lê đối bọn họ cũng không có cái gì ấn tượng tốt ít nhất ở diệp lê trong trí nhớ ở diệp gia bị diệt môn về sau nàng liền chưa từng có nhìn thấy quá minh ra người minh Lão thái thái vừa thấy đến diệp lê lập tức hướng về phía diệp lê phất tay cao hưng nói tiểu lê nhi lại đây lại đây đến bà ngoại nơi này tới diệp lê sửng sốt nhìn nhìn diệp phu nhân đã nhìn thấy diệp phu nhân đẩy mặt đồng ý chi sắc khi lúc này mới chạy chậm đi đến minh lão thái thái trước mặt hơn nữa mang thêm một tiếng ngọt ngào bà ngoại hảo thật ngoan minh lão thái thái cao hưng nói một chương giản mua trên mặt đều là ngăn không được tươi cười minh lão gia tử cũng đồng dạng vui tươi hớn hở nói hảo lúc này người đều đến đông đủ an cơm đi mọi người sau khi nghe xong lúc này mới cầm lấy chiếc đũa ăn cơm chỉ có diệp lê cái này còn không có cái bàn cao đứng ở minh lão thái thái trước mặt cỏ ăn cọ uống toàn từ minh lão thái thái cho nàng gấp đồ ăn ăn một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ sau khi ăn xong minh lão gia tử làm bọn nha hoàn thu thập cái bàn cấp mọi người các thượng một ly trà, một bộ trường liêu bộ dáng diệp lê trong lúc vẫn luôn đều bị minh lão thái thái lưu tại bên người nhìn dáng vẻ là đặc biệt thích diệp lê diệp lao gia tử biết diệp lê tuổi con nhỏ không nhất định nhớ rõ người, còn cố ý giới thiệu một lần, "Tiểu Lê Nhi, bên trái cái này là người đại cứu phụ, bên cạnh chính là người đại cứu mẫu, mau gọi người." Diệp Lê ánh mắt theo Diệp Lao gia tử giới thiệu nhìn về phía Minh Tử Thành phu thê, đôi vợ chồng này hai vừa thấy chính là cái loại này chung từ người, Minh Tử Thành tựa hồ là tùy minh lão gia tử, một trương mặt chữ điển, đầy người nghiêm túc ý vị, Minh phu nhân tắc đi tương đối tiểu gia bích ngọc loại hình. Đưa Diệp Lê ngoan ngoãn đi đến đôi vợ chồng này trước mặt thời điểm, mỉm cười ngọt ngào gọi người thời điểm Minh tự thành lộ ra một cái tươi cười hơn nữa từ một bên cầm lấy một cái hộp vương nhỏ đưa cho Diệp Lê hiển nhiên là đưa cho Diệp Lê lễ gặp mặt nhìn đến nhà mình Đại Nhi tử động tác Minh lão ra tử thập phần vừa lòng tiếp theo lại giới thiệu mặt khác một đôi Tiểu Lê Nhi đó là ngươi nhị cậu cùng nhị cứu mẫu Minh tự hy mặt giống cùng Minh tự thành tương phản lớn lên thiên âm nu thấy Diệp Lê đi tới đồng dạng cũng đưa qua một cái hộp thuận tiện còn xoa xoa Diệp Lê đầu nói nhưng thật ra so khi còn nhỏ càng xinh đẹp diệp lê lộ ra một cái càng thêm nụ cười ngọt ngào cảm ơn nhị cầu. minh lão thái thái ở một bên nhìn thấy diệp lê thu xong rồi đồ vật vẫy tay nói tiểu lê nhi lại đây diệp lê chạy nhanh đi qua đi tiếp tục ngoan ngoãn ngốc tại minh lão thái thái trước mặt kế tiếp bọn họ một đám người lại hàn huyên một ít chuyện cũ minh lão ra tử nhìn mọi người trên mặt đều mang theo mệt mỏi biết bọn họ mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc mệt mỏi rốt cuộc bàn tay vung lên làm người trở về nghỉ ngơi trương 10, ác mộng trong ngày mắt diệp lê đã ở minh ra đái 5 ngày bởi vì tết trung thu thì đến dần trên đường cũng thật là náo nhiệt đã nhiều ngày tới nay diệp lê đều bị minh lão thái thái an bài hai cái tiểu nha hoàng đi theo cùng lên phố đi du ngoạn mặc dù rất nhiều lần diệp lê đều tỏ vẻ thật sự không quá tưởng lên phố nhưng là minh lão thái thái lại như cũ kiên trì tựa hồ ở nàng trong lòng diệp lê lớn như vậy tiểu hài tử nên thường xuyên đi ra ngoài chơi diệp lê bất đắc dĩ chỉ phải ở quên trong thành nơi nơi dạo Khi thật, Diệp Lê cũng không phải không nghĩ ra tới, mà là nàng như vậy tiểu nhân hải tử trừ bỏ xem ăn chơi, cái gì cũng không nên hiểu. Người nói, nàng đều đã 20 tuổi người, mỗi ngày đều phải trước công chúng trang hải tử, thật là rất không thú vị. Hôm nay Diệp Lê xoay một buổi sáng trở về, mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn đến có người vừa lúc tử minh phủ đại đường đi ra. Diệp Lê chỉ cảm thấy kỳ quái, này đều mau trung thu, minh ra như thế nào còn có người xa lạ tới, chính là đương nàng nhìn đến người nọ mặt trong ngáy mắt. Diệp Lê cả người đều cứng lại rồi. Gương mặt kia, nàng chính là hóa thành hôi đều sẽ nhận được, đã từng nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, gương mặt kia đều ở nàng trong ngộng không ngừng lặp lại xuất hiện, làm nàng hận không thể đem chi lột ra rút gân. Chính là, Hoắc lương hoa, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu thư, như thế nào không đi rồi? Đi ở Diệp Lê phía sau bông tuyết nghi hoặc nhìn về phía Diệp Lê, không rõ nhà mình tiểu thư đi như thế nào tới cửa liền không đi rồi, dọc theo đường đi không phải hảo hảo sao? chẳng lẽ là mệt mỏi, không có việc gì, ta đi không đặng, trong chốc lát lại đi. Diệp Lê gục đầu xuống, làm người thấy không rõ nàng sắc mặt, phảng phất thật là mệt đi không đặng. Đông Tuyết thấy vậy, trực tiếp đem chính mình trong tay đổ vật đưa cho phía sau hai cái nha hoàn, sau đó một phen bế lên Diệp Lê, cười nói, tiểu thư mệt mỏi liền phải nói, dọa nô tỳ nhảy dựng, lần sau mệt mỏi nói ra, nô tỳ ôm ngươi về phòng thì tốt rồi. Diệp Lê thấp giọng ân một tiếng, đem đầu vùi ở Đông Tuyết trong lòng ngực, nàng sợ hãi. Không nói như vậy, nàng sẽ nhịn không được bùng nổ. Hoác lương hoa tựa hồ là tới nói chuyện gì sự tình, hiện giờ nói xong rồi vừa lúc phải đi, mà hắn ở cùng Diệp Lê đoàn người gặp thoáng qua thời điểm, lại theo bản năng nhìn thoáng qua bông tuyết trong lòng ngược Diệp Lê. Vừa rồi trong nháy mắt kia hắn tựa hồ cảm giác được một cổ không thể hiểu được sắc khí, chính là vọng quá khứ thời điểm lại không có cái gì kỳ quái phát hiện. Thật là kỳ quái, hoác lương hoa xoa xoa chính mình cảm, lấy hắn trực giác hẳn là còn sẽ không không cảm giác được kia cổ sắc khí. Chính là vì cái gì hắn sẽ tìm không thấy là ai đâu. Này Minh ra nhưng thật ra kỳ quái. Đi ly Minh ra cửa, hoắc lương hoa đứng ở Minh ra cửa trước, trên mặt lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Diệp lê hoa ở bông tuyết trong lòng ngực, thân thể cứng còn vẫn không núp ních, thẳng đến bị bông tuyết phóng tới chính mình phòng trên giường, nàng trạng thái mới tốt hơn một chút. Nàng nỗ lực ổn định chính mình cảm xúc, đối với bông tuyết nói, ta mệt nhọc, muốn ngủ trong chốc lát, chờ đến buổi tối dùng bữa thời điểm lại đến tiêu ta. đông tuyết không có chú ý diệp lê khác thường chỉ là đương nhà mình tiểu thư đi rồi một ngày thật sự là mệt mỏi cho nên muốn buồn ngủ rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử điểm này cũng không thể tránh được nghĩ vậy đông tuyết gật gật đầu đắp nô tỳ đã biết nói xong nàng trước đem diệp lê dạy khởi sau đó lại đem diệp lê áo ngoài cũng cùng nhau khởi đem diệp lê hảo hảo phóng tới trên giường dịch hảo chăn sau lúc này mới tính an tâm rời đi để lại cho diệp lê một mảnh an tĩnh không gian diệp lê nghe bên thai tiếng đóng cửa nhắm chặt trong ánh mắt chảy ra hai hàng thanh lệ vì cái gì vì cái gì hoắc lương hoa sẽ cùng minh ra có quan hệ vì cái gì hoắc lương hoa muốn tới bái phỏng minh ra vì cái gì diệp lên nằm yên thân thể cuộn lại thành con tôm trạng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nàng môi dưới cơ hồ bị nàng gạo kê nhà cắn xuất huyết nàng nỗ lực ức chế chính mình không cần lo tưởng nhưng đại não lại không chút nào nghe ý nguyện không ngừng chuyển phát tin nàng ác ngộng tiểu thư chạy mau a chạy mau tuyệt đối đừng làm bọn họ đuổi theo ngươi Chạy mau. Chạy mau một thân huyết sắc Đông Tuyết ôm Hắc Y Liề nam nhân chân, hướng về phía Diệp Lê hô to. Diệp Lê chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình đại nào chống rỗng, chỉ biết dùng sức đi phía trước chạy, không thể bị người đuổi theo. Sau đó ở nàng chạy đến Diệp phủ Hậu Hoa Viên khi, bị chạy tới tìm nàng cha tìm được, hơn nữa tảng tới rồi Hậu Hoa Viên chung một cái ẩn nấp trong một góc. Ở nơi nào nàng chính mắt thấy thân sinh phụ thân bị giết một màn, nhưng nàng cũng đã sợ tới mức cả người đều không có sức lực. Ở phụ thân trước khi chết, Nàng thấy được gương mặt kia, kia trương giết hắn cả nhà thuộc về nàng cả đời cũng không dám quên mặt. Suốt một năm, gương mặt kia đều ở nàng trong ngộng cha tấn nàng, vô luận nàng sư phụ Lý mặc Bạch dùng biện pháp gì, cũng chưa có thể làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Nàng ở kia một năm giữa vô số lần ở ác mộng chung bừng tỉnh, mỗi một lần đều làm nàng đối gương mặt kia ấn tượng càng thêm khắc sâu. Một lần lại một lần ảo tưởng muốn giết người kia vì cả nhà báo thù, chính là lại một lần lại một lần mất đi chính mình bên người quan trọng người. Hoác lương hoa. Ngươi chính là cái kia đầu sỏ gây tội a, Ta làm sao dám, làm sao dám dễ dàng quên ngươi. Ha ha ha. Ha ha ha Diệp Lê Hoa ở trong chăn cười khóc lóc. Hoác Lương Hoa, này một đời, ta tuyệt không sẽ làm ngươi lại thương tổn ta quan trọng người, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới. Hoác Lương Hoa, ta nhất định phải ngươi chết. Diệp Lê không biết là mệt nhọc, vẫn là mệt mỏi, mơ mơ màng màng chi gian, nàng liền như vậy cuộn lại ngủ rồi. Một mảnh trắng xóa trong thế giới. một cái màu lam thân ảnh chạy tới chạy lui nhưng vô luận nàng như thế nào nỗ lực hướng cái dạng gì phương hướng chạy đều trốn không thoát này một phương màu trắng thiên địa tựa hồ là chạy trốn mệt mỏi màu lam thân ảnh ngừng ở tại chỗ đứng ở nơi đó không ngừng thở hồn hển lúc này một cái màu đen nam nhân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt huy động trong tay trường kiếm hướng tới màu lam thân ảnh đâm tới màu lam thân ảnh sợ tới mức sửng sốt vẫn không nhúc nhích mà tùy ý trường kiếm đâm thủng thân thể của nàng chính là ứng có kịch liệt đau đớn lại không có xuất hiện chỉ là tự nàng dưới chân bắt đầu quen thuộc cảnh tượng một chút hiện lộ đường nhỏ mặt cỏ núi giả hồ nước đình hóng gió màu lam thân ảnh thẳng ngơ ngác nhìn một màn này chỉ thấy hắc y H. nam tử bỗng nhiên rút ra đâm vào nàng trong thân thể trường kiếm phất tay quét về phía từ một bên chạy tới bóng người cái kia chạy tới thân ảnh đương trường ngã xuống đất tiếp theo liền giống như phóng điện ảnh giống nhau quen thuộc từng màn ở nàng trước mặt hồi phóng Màu lam thân ảnh ngốc lăng lăng nhìn này hết thảy khoe mắt lặng yên chạy xuống một giọt nước mắt chính là hắn chính là hắn chính là hắn giết đại gia chính là hắn làm bên người nàng mỗi một cái quan trọng người bị thương chính là hắn hủy hoại nàng hạnh phúc hủy hoại nàng gia Màu lam thân ảnh bỗng nhiên giống như điên rồi giống nhau nhào hướng hắc y nam nhân chính là không đợi tay nàng đụng tới hắc y nam nhân gốc áo hắc y nam nhân lại đột nhiên biến mất không thấy chương mười một nghe lén tiểu thư tiểu thư tỉnh tỉnh Tình tình, đừng sợ, đều là giả." Đông Tuyết vội vàng thanh âm đánh thức Lâm vào ác mộng chung diệp lê. Diệp lê mở sương mù mênh mông mắt to, trong lúc nhất thời còn chưa từng từ ác mộng trung tỉnh táo lại, đương nhìn đến chính mình trước mặt Đông Tuyết khi, dùng sức ôm lấy Đông Tuyết thân thể, không ngừng lẩm bẩm nói, "Đông Tuyết ta sợ quá, ta sợ quá Đông Tuyết." "Không sợ, không sợ, tiểu thư, Đông Tuyết ở chỗ này đâu, không phải sợ Đông Tuyết chạy nhanh vô diệp lê phần lưng liền thanh an ủi." Mà Diệp Lê ở đông tuyết này liên tiếp thanh an ủi chung đã thoáng lại đây rất nhiều, nàng nhẹ nhàng tránh thoát đông tuyết ôm ấp, sau đó dùng tay nhỏ lau sạch bởi vì sợ hãi mà khóc ra tới nước mắt, cuối cùng hút hút cái mũi nói, ta, ta không có việc gì. Đông tuyết nhìn Diệp Lê khóc vành mắt đỏ bừng bộ dáng, sao có thể tin tưởng nàng nói không có việc gì, bất quá đông tuyết cũng không dám nói mặt khác, chỉ là an an tính tính vô Diệp Lê phần lưng, cho nàng một ít cảm giác an toàn. Gần nhất mấy ngày nay ở chung... đông tuyết cũng là biết nhà mình tiểu thư nào đó nho nhỏ bất đồng mà trong đó chính yếu một chút chính là càng ngày càng hiếu thắng hiểu được gặp chuyện không khóc không náo rất nhiều thời điểm đều đặc biệt hiểu chuyện lại một lát sau diệp lê mới tính chân chính bình phục xuống dưới nàng dùng mang theo nồng đậm giọng mũi thanh âm hỏi đông tuyết là muốn ăn cơm sao đông tuyết nghe xong cười khẽ một tiếng nói tiểu thư ngươi thật là đem nô tỳ dọa như vậy nhảy dựng kết quả hảo liền tịnh nghị ăn chính là ta đói bụng muốn ăn cơm Diệp Lê làm bộ không hiểu bộ dáng vô vô chính mình bụng nhỏ. "Hảo, hảo hảo, tiểu thư nói bụng, chúng ta đây trước rời giường được không?" Đông Tuyết Liên thanh đáp, khi nói chuyện liền cầm lấy phóng tới trước giường một bộ màu lam nhà tao khoác. Diệp Lê nhìn màu lam quần áo, trong đầu liền không thể ước chế nhớ tới chính mình vừa rồi cái kia cảnh trong mơ, nàng dùng sức lắc lắc đầu, nói, "Ta muốn xuyên màu vàng kia kiện." Đông Tuyết sửng sốt, tiếp theo nhấp môi cười nói, "Hảo, nô tỳ cho ngươi lấy màu vàng." Tiểu thư lớn đều biết chọn quần áo. Dứt lời, nàng liền cười đi cấp Diệp Lê cầm màu vàng áo khoác. Chờ hết thảy đều thu thập tốt thời điểm, sắc trời đã phát tối sầm, Diệp Lê chạy chậm vào đại đường, tốt là, hôm nay nàng cũng không có đến chế. Vội vàng ăn xong cơm chiều, bởi vì Diệp Lê là tiểu hài tử, cho nên bị thả lại đi ngủ, không chỉ là Diệp Lê, ngay cả Minh Lao Thái Thái, Diệp Phu Nhân, còn có Diệp Lê hai cái mợ cũng đều bị thả lại đi ngủ, toàn bộ đại đường chỉ còn lại có bốn cái nam nhân thương thảo sự tình. Không biết có phải hay không bởi vì Diệp Lê hôm nay nhìn thấy quá Hoắc lương hoa, cho nên có vẻ đặc biệt mẫn cảm nguyên nhân, nàng cảm thấy hôm nay đại gia biểu tình đều không đúng lắm, tựa hồ là có cái gì tâm sự. Ở Diệp Lê về tới chính mình nhà ở, lại trộm chạy ra nghe góc tường sau. Diệp Lê liền xác định, đại gia là thật sự có tâm sự, hơn nữa cùng Hoắc lương hoa có mật không thể phân quan hệ. kia Hoắc gia hải tử lại không có gì, chẳng qua là muốn gia nhập Diệp ra sản nghiệp, tránh điểm tiền dưỡng ra sống tạm người đứa nhỏ này sao liền bất đồng ý đâu minh lão gia tử hơi mang thất vọng nói nhạc phụ đều không phải là là tiểu tế không đồng ý chỉ là diệp ra ra đại nghiệp đại rất nhiều đồ vật đều không phải là là nói thượng thủ liền thượng thủ ngươi nói phải cho hắn mưu cái dưỡng ra sống tạm sinh kế tiểu tế tất nhiên là có thể làm được chính là nhạc phụ ngươi một mở miệng liền phải hắn quản lý này quên thành phương diện vận chuyển tiểu tế tất nhiên là không thể đồng ý không nói đến hắn có thể hay không đảm nhiệm diệp quốc trương đúng mức giải thích chút nào không Chịu nhượng bộ, kêu hoác gia tiểu tử là ta lão gia tử từ nhỏ nhìn đến lớn, tự nhiên là có thể đảm nhiệm. Minh lão gia tử không chút khách khí nói, tựa hồ là đối hoác lương hoa đặc biệt có tự tin. Nhạc phụ ngươi trước hết nghe tiểu tế nói. Diệp Quốc Trương không có phản bác, chỉ là tận lực giải thích nói, nhạc phụ khả năng không biết. Diệp ra mỗi một cái quản sự kỳ thật đều là từ thấp nhất tầng làm khởi, hơn nữa mỗi một cái đều có 7-8 năm tuổi nghề. Nhạc phụ ngươi đột nhiên làm tiểu tế tại đây trong đó cắm vào một người Chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người không phục. Muội phu, ngươi lời này nói, là nói ta cha lấy quyền mưu giải quyết riêng. Còn không phải là làm ngươi cấp xếp vào cá nhân ở ngươi sản nghiệp mưu cái sinh kế sao. Ngươi có như vậy đại gia nghiệp, làm ngươi an bài một người còn ra sức khước tử. Minh Tự Hy tức giận mở miệng đánh gãy Diệp Quốc Trương nói, trên mặt là rõ ràng không kiên nhẫn. Ở hắn trong lòng, Diệp gia sản nghiệp chính là Diệp Quốc trường, Diệp Quốc Trương nếu là Diệp gia gia chủ, an bài một người, còn không phải dễ như trở tay. Cố tình này muội phu còn nói nhiều như vậy không chịu đồng ý, rõ ràng chính là cố ý vì này, không chịu hỗ trợ. Ta đều không phải là là diệp quốc trương bất đắc dĩ mà trả lời, còn chưa nói xong đã bị mình lão ra tử đánh gãy. hào hảo, đều nói ít đi một câu, kiếm hoác gia tiểu tử cũng chính là làm ta nói nói, nếu không được nói, liền tính, vui mừng ngày hội, người một nhà đừng nháo không thoải mái. Đích xác, nhị đệ ngươi cũng đừng làm khó muội phu, càng là khổng lồ gia nghiệp càng là yêu cầu quý củ. Lần này chúng ta đột nhiên yêu cầu an bài một người cũng là quá mức đường đột. Một bên Minh Tử Thành mở miệng phụ họa Chính là, còn không phải là an bài Minh Tử Hy không phục tiếp tục lẩm bẩm. Tử Hy, người tù dưỡng đâu? Trở về hảo hảo tỉnh lại, hôm nay liền tan đi. Minh Lão Gia Tử gõ gõ can, đứng dậy rời đi. Thấy Minh Lão Gia Tử đã phát giận, ba người cũng không dám lên tiếng. Nhìn Minh Lão Gia Tử rời đi bóng dáng ba người cho nhau nhìn nhìn, dứt khoát cũng đều rời đi. Diệp Lê chạy nhanh trốn đến một bên, mọi người đều tâm sự nặng nề rời đi, cũng không có chú ý tới trốn đi Diệp Lê. Chờ đến bọn họ đều đi xa, Diệp Lê mới tay chân nhẹ nhàng lưu hồi chính mình phòng, đông tuyết đã ngủ hạ, Diệp Lê lén lút bỏ lên trên giường, cũng không có kinh động đông tuyết. Nam đến trên giường sau, Diệp Lê nhắm chặt con mắt lại không có một tia buồn ngủ, hôm nay hết thảy đối nàng đánh sâu vào có thể nói là phi thường đại. Không chỉ là hoác lương hoa ngoại ý muốn xuất hiện, càng có rất nhiều hoắc lương hoa hiển nhiên cùng minh ra quan hệ thực không bình thường đời trước hoắc lương hoa giết nàng cả nhà nàng liền điều tra quá hoắc lương hoa các loại mạng lưới quan hệ cùng thân phận chính là trong đó căn bản liền không có cùng minh ra quen biết này hẳn nhất chính là hôm nay minh lão ra tử lại chính miệng nói hoắc lương hoa là hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên minh ra cùng hoắc lương hoa đến tột cùng là cái gì quan hệ ở diệp ra bị diệt môn chuyện này thượng minh ra đến tột cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật diệp lê mịt mở mịt mờ mắt ra Ngốc ngốc nhìn chằm chằm nóc giường lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật là biết đến quá ít cẩn thận ngẫm lại nàng trừ bỏ biết hoắc lương hoa là nàng diệt môn kẻ thù ở ngoài thế nhưng đối mặt khác đổ vật đều là mơ mơ hồ hồ nghĩ đến nàng đời trước cũng là sống hồ đồ ở nhận định hoắc lương hoa là nàng diệt môn kẻ thù sau liền vẫn luôn đem trọng tâm vây quanh hoắc lương hoa lại xem nhẹ mặt khác lại chưa từng tưởng minh gia cùng hoắc lương hoa lại có thiên ti vạn lũ quan hệ chương 12. xung đột suy nghĩ thật lâu sau Diệp Lê cũng vô pháp đem chính mình trong lòng suy đoán cùng Minh ra tương sâu chuỗi. Minh Gia ra lại nói như thế nào cũng là chính mình mẫu thân nhà mẹ đẻ, sẽ đi theo người ngoài tính kế người một nhà khả năng tính không cao. Diệp Lê cảm giác chính mình giống như lâm vào ngõ cụt, giờ khác này nàng đỗng nhiên nhớ tới nhà mình sư phụ Lý Mặc Bạch, mặc kệ như thế nào, hắn luôn là hiện tại duy nhất một cái biết nàng thân phận người. Nếu nàng nói ra những việc này, nhà mình sư phụ như vậy thông minh nhất định sẽ biết phải làm sao bây giờ. Diệp Lê như thế niệm Lý Mặc Bạch, lại không biết Lý Mặc Bạch kỳ thật cũng đồng dạng nhậm nàng. Vốn dĩ ba tháng trước, Lý Mặc Bạch là chuẩn bị buổi tối đem Diệp Lê sự tình làm rõ ràng, đỡ phải kéo càng lâu càng là không hảo giải thích. Lại không nghĩ, hắn sư phụ Vô Nhai tử lại ở trạng vạng truyền tin với hắn, nói là đại nạn buông xuống, rất là tưởng niệm hắn, muốn hắn trở về, nói không chừng hắn còn có thể nhìn thấy Vô Nhai tử cuối cùng một mặt. Lý Mặc Bạch từ sư môn rời đi thời điểm, Vô Nhai tử thân thể xác thật là gia điểm vấn đề, lại làm hắn không nghĩ tới chính là thắn gần rời đi sư muôn không đủ hai tháng sư phụ thế nhưng bệnh nặng như vậy cùng ngày lý mặc bạch thuyết minh tình huống thậm chí đều không kịp thu thập trực tiếp từ diệp ra dắt một con hảo mã vội vã liền khởi hành ai ngờ một hồi đến không rơi phong lý mặc bạch liếc mắt một cái nhìn đến không phải nhà mình sư phụ ốm đau trên giường hơi thở thoi thóp bộ dáng mà là nhà mình sư phụ đang cùng thanh phong phái trưởng muôn rơi xuống cờ uống rượu cảnh tượng mọi mệnh bất ham đuổi 4 ngày năm đêm lộ trình lý mặc bạch đương trường liền phát hỏa Hận không thể đi lên một phen xốc bàn cờ, sau đó đem cái kia tin chung sắp chết rồi sư phụ trực tiếp cấp đánh chết. Cũng may hắn còn biết có người ngoài ở, không thể như thế làm càn, chỉ phải áp xuống lòng tràn đầy tức giận, ngự khí cực hướng hỏi. Sư phụ, đồ nhi nghe nói ngài thân nhiễm bệnh nặng, không lâu với nhân thế, có không báo cho đồ nhi lần này lại là vì sao? Đang ở chơi cờ vô nhai tử bị nhà mình đồ đệ này ngự khí nói, đương trường tay run lên, một quả bạch tử rơi xuống ở bàn cờ thượng, hủy hoại một mâm hạ gần nửa cờ. sau đó chỉ thấy vô nhai tử ngượng ngùng mà quay đầu nhìn về phía bạo nộ đồ đệ giải thích nói khụ khụ đồ đệ a ngươi mấy ngày nay vân du bên ngoài vi sư rất là tưởng nhậm ngươi chính là lại lo lắng ngươi bị thế tục hồng trần hấp dẫn không chịu trở về cho nên mới ra này hạ sách một phen nói kêu kêu một cái đường hoàng chính là sớm đã quen thuộc nhà mình sư phụ thuộc tính lý mặc bạch như thế nào sẽ ăn vô nhai tử kia một bộ chỉ thấy lý mặc bạch đương trường cười lạnh hai tiếng nói thẳng nói ha hả một khi đã như vậy Sư phụ hôm nay cũng gặp được Đồ Nhi, cũng coi như là giải ngài niệm tưởng, Đồ Nhi gần nhất còn có chuyện muốn nội, liền không quay giày sư phụ cùng cố tiền bối hai vị nha hứng, Đồ Nhi hiện hành cáo lui. Vô nhai tử vừa nghe, chạy nhanh đứng lên liên thanh nói, ngoan đồ đệ, ngoan đồ đệ ta sai rồi còn không được sao. Ngươi đừng đi a. Lý Mặc Bạch dừng lại, hướng về phía vô nhai tử mắt trợn trắng, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, kia sư phụ đại nhân, ngài tìm bất hiếu Đồ Nhi có chuyện gì sao. H -h -h. cái này đồ đệ a vi sư lần này thật là vì ngươi hảo mới ra này hạ sách thật sự vô nhai tử cười miệng nói vì ta hảo lý mặc bạch cười lạnh hỏi lại sư phụ ngài thành thật nói ngài lão lần đó gạt ta trở về tìm lấy cớ không đều là vì ta hảo nói đi lần này rốt cuộc là chuyện gì lần này là ngươi trở về là vì cho ngươi xem một môn việc hôn nhân một bên cố trưởng môn sen mù nói việc hôn nhân lý mặc bạch lần này liền cười lạnh đều thu trực tiếp nắm mã quay đầu liền đi ta đi ngươi mỗi việc hôn nhân da lớn lên thực xấu sao còn cần các ngươi cấp gia nhọc lòng hôn sự liền vị như vậy thí đại điểm sự còn làm ra ngàn dặm xa xôi da roi thúc ngựa đuổi mấy ngày mẹ nó ra lưu lại da mẹ nó chính là đồ đệ đồ đệ ngươi đừng đi a vô nhai tử chạy nhanh giữ chặt lý mặc bạch khẩn trương nói đồ đệ a đồ đệ ngươi đi rồi sư phụ ta làm sao a ngài lão chính mình nhìn làm lý mặc bạch không chút khách khí trả lời dùng sức ném ra vô nhai tử giữ chặt hắn tay đồ đệ a ngươi phải vì sư phụ ta suy nghĩ suy nghĩ a sư phụ lần này vì ngươi chọn lựa đối tượng nhưng hảo vô nhai tử lại lần nữa giữ chặt lý mặc bạch vẻ mặt nôn nóng khóc lóc kể lể tốt như vậy ngài không bằng chính mình đi tóm lại đừng tìm ta là được rồi lý mặc bạch ném ra vô nhai tử lại lần nữa nói lý mặc bạch ngươi có thể nào như thế cùng sư phụ ngươi nói chuyện một bên cố trưởng môn nhìn không được này rốt cuộc là chuyện gì a Đồ đệ đối sư phụ thế nhưng như thế đại nghịch bất đạo, thật thật là có nghịch thiên lý, tổn hại nhân luân. Lý Mặc Bạch bị cố trưởng môn này một tiếng quát trói thai kêu chuyển qua thân, cười lạnh nói, cố trưởng môn, ta như thế nào cùng sư phụ ta ở chung là chuyện của ta, cố trưởng môn như thế nhúng tay ta sư môn sự tình, không cảm thấy bàn tay quá dài sao. Hừ, ngươi loại này nghịch đồ, người nào đều có quyền lực quản thượng một quản Cố trưởng môn hừ lạnh, không chút khách khí trả lời. Vô nhai tử nhìn thấy nhà mình bảo bối đồ đệ thế nhưng cùng chính mình cờ hữu rằng co, chạy nhanh ở trong đó giải hòa, ai ai ai, đều bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh bình tĩnh, đừng cãi nhau, đây đều là ta xen vào việc người khác, không được liền tính, này việc hôn nhân cứ như vậy từ bỏ, đừng bị thương hòa khí, từ bỏ, như thế nào từ bỏ, kia liếu trưởng môn chính là cố ý thác ta để cho ta tới nói cái này hôn sự, ta ở bên kia đều đã đồng ý, liền tính là không thích, cũng tổng muốn đi gặp một lần, bằng không. Làm ta cái mặt già này hướng chỗ nào phóng? Cố trưởng môn nói không lựa lời nói. a thì ra là thế, ta liền nói sư phụ ta như thế nào sẽ có nhản tâm tới nhọc lòng ta hôn sự, không nghĩ tới thế nhưng là cố trưởng môn ở nhúng tay, bất quá lý mặc bạch cười lạnh một tiếng, cô ý bán cái cái nút, nếu là ngươi cố trưởng môn giới thiệu hôn sự, ta xem, vẫn là thôi đi, ngài lao giới thiệu hôn sự, ta cũng không dám trèo cao. Ngươi ngươi ngươi, ngươi tức chết ta. Cố trưởng môn ngực không ngừng phập phồng. hiển nhiên là khí không rõ chẳng qua lý mặc bạch cũng không phải là cái gì tôn lao ai ấu người tốt vật đặc biệt là đối nào đó chính mình nhìn không thuận mắt người cho nên lý mặc bạch có thể nói là một chút mặt mũi cũng chưa cho cố trưởng môn lưu nói chết Tiêu ngài lão cần phải chú ý ngàn vạn đừng chết ở chúng ta này không rơi phòng nói cách khác có sư phụ ta ở ngài này muốn chết cũng không phải là dễ dàng như vậy rốt cuộc sư phụ ta hắn mặt khác không được này cứu tử phù thường còn xem như một tay nghịch đồ cơm miệng Một bên vô nhai tử nóng nảy, việc này thái sao càng ngày càng hướng tới vô pháp khống chế cục diện chạy đâu. Vốn dĩ nói tốt chờ nhà mình đồ đệ đã trở lại, liền hoa hòa khí khí thương thảo một chút gặp mặt sự, nếu là hai hài tử cảm thấy đều được, này hôn sự cũng liền tính thành. Nhà mình đồ đệ mấy năm nay chính mình đều là ở vào nuôi thả trạng thái, lúc này đây nếu không phải còn tính giao hảo cố trưởng môn tới nói, chính mình cũng thật không nghĩ tới nhà mình đồ đệ hôn sự. Chính là, này hiện tại sao liền biến thành như vậy đâu? chương mười ba xem bệnh hử lý mặc bạch hừ lạnh quay đầu không nói cố lao đệ ngươi xem chuyện này ngươi cùng ta đồ đệ đều đều thối lui một bước tốt không nói như thế nào việc này chung quy là ta suy nghĩ không chu toàn hai người các ngươi đều thối lui một bước đừng bị thương người trong nhà hòa khí hòa khí liên ngươi đồ đệ cái dạng này ta xem vẫn là tính kia liếu trưởng môn ta còn không bằng buông mặt ra đi cự tuyệt được cũng tổng so thấy người cũng cấp tức chết cường. cố trưởng môn nổi giận đùng đùng nói Ai ai ai, đừng giới a. Cố lao đệ ta đây liền hảo hảo gian dạy hắn. Ta đổ đệ hắn ngày thường cũng không phải như vậy. Chính là lần này ra chuyện này tương đối sinh khí, mới có thể như thế. Kia liêu tuyết bay ta là gặp qua, kia hải tử cũng là cái hảo hải tử. Đừng vì điểm này việc nhỏ hủy hoại một môn hảo việc hôn nhân. Vô nhai tử lôi kéo cố trưởng môn khuyên nhủ. Liêu tuyết bay. Là phi diệp môn liêu tuyết bay. Lý Mặc Bạch đống nhiên bắt lấy trọng điểm. A như thế nào, đổi ý. Cố trưởng môn một bộ sỉ cao khí dương bộ dáng. Ta có cái gì hảo hối hận, chẳng qua ta khoảng thời gian trước nghe nói, liêu tuyết bay nàng chính là thích một người nam nhân, chuẩn bị cùng người nọ song túc song phi. Lại còn có cự tuyệt ta. Cuối cùng một câu, Lý Mặc Bạch định là không có nói ra, bất quá đại khái ý tứ lại là làm cố trưởng môn sắc mặt khó coi. Ngươi, thử. Cố trưởng môn giận cực, việc này như vậy từ bỏ. Liêu trưởng môn ta đây chính mình đi nói, hôm nay coi như ta không có đã tới nơi đây. nói xong cố trưởng môn thi triển khinh công phất tay háo bỏ đi cố lao đệ cố lao đệ ngươi đừng đi a vô nhai tử vội vàng kêu lên nhưng thật ra lý mặc bạch vẻ mặt thanh thản xoay người ngồi vào cố trưởng môn nguyên bản ngồi quá vị trí không sao cả nói sư phụ ý tứ ý tứ là được người đều đi xa khu khu đồ đệ a không phải ta nói ha ngươi thái độ này có phải hay không có điểm vô nhai tử xoay người biểu tình bất đắc dĩ mà nhìn lý mặc bạch hảo sư phụ nói thật đi Ta không cảm thấy ngươi sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ khiến cho ta trở về. Lý mặc bạch dơ tay từng viên nhặt lên bàn cờ thượng quân cờ, đem hắc bạch hai sắc quân cờ thả lại từng người cờ hộ. Khu khu. Vô nhai tử mất tự nhiên ho khan hai tiếng, sau đó xoa xoa tay, nói, lần này kêu ngươi trở về. Đích xác không chỉ là thân cận chuyện này, sư phụ cũng biết ngươi, đặc biệt có tự chủ ý thức, sẽ không đồng ý làm sư phụ giúp ngươi giật dây bắt cẩu, lại nói, đồ đệ ngươi. Đình đình, đình. Sư phụ. nói chính sự lý mặc bạch đình chỉ vô nhai tử không hề chủ đề nói chuyện tào lao ách hào hào hảo nói chính sự cái này chính sự đâu chính là vi sư trước đó vài ngày thu được nghiệp thành đưa tới thư tử nghiệp thành thành chủ bị người hạ độc làm vi sư đi cấp hỗ trợ trị liệu một chút nhưng là ngươi cũng biết vi sư bế quan nhiều năm không quá thích đi ra ngoài đình nói trọng điểm hào đi kỳ thật vi sư vốn là có thể cự tuyệt nhưng là kiêng nghiệp thành thành chủ lấy ra mười mấy năm trước vi sư đưa ra đi tím hàng ngọc năm đó vi sư đưa ra đi này tím hàng ngọc thời điểm liền nói quá chỉ cần cầm này ngọc hảo ta hiểu được sư phụ không cần phải nói hôm nay ta nghỉ ngơi một chút ngày mai ta liền khởi hành đi nghiệp thành lý mặc bạch đứng lên bay thẳng đến bên cạnh trúc phòng đi đến nửa điểm cũng không để ý tới phía sau mọi cách rối rắm vô nhai tử ai nhà mình đồ đệ càng ngày càng không nghe lời làm sao đây Lý Mặc Bạch chỉ ở không rơi phong nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền chưa từng nhai tử từ nơi đó lấy quá sớm đã chuẩn bị tốt các loại dược vật liền rời đi. Vô Nhai Tử vốn đang tưởng biểu đạt một chút đối nhà mình đồ đệ tưởng niệm chi tình, ở lâu nhà mình đồ đệ hai ngày, kết quả Lý Mặc Bạch một câu khiến cho hắn từ bỏ cái này ý niệm. Lý Mặc Bạch nói, một khi đã như vậy, sư phụ, ngài không bằng cùng đồ nhi một khối đi, vừa lúc còn có thể nhiều ở chung mấy ngày. Vô Nhai Tử lập tức xua tay, tỏ vẻ cái này vẫn là thôi đi. Rời núi gì đó, thiệt tình không thích hợp hắn loại này lao nhân, hắn phải hảo hảo ở không rơi phong tĩnh dưỡng thể sắc và tinh thần từ từ, từ từ. Lý Mặc Bạch đối này chỉ hồi lấy một nụ cười lạnh, sau đó không nói hai lời lên người liền đi. Nghiệp thành ly không rơi phong có gần nửa tháng xe trình, lý Mặc Bạch cảm thấy thập phần vô ngữ, ly đến như thế xa còn muốn truyền tin với nhà mình sư phụ làm nhà mình sư phụ tiến đến cứu người, thật thật là sợ người đừng chết không thành. Bất quá, cái này cùng hắn đã có thể không có gì quan hệ. nếu là hắn chạy tới địa phương người đã chết, chỉ có thể nói cái kia cái gì thành chủ vận khí không được, sống đến đầu. lời tuy như thế, Lý Mặc Bạch đảo cũng là ra roi thúc ngựa lên đường, mặc kệ như thế nào, nhà mình sư phụ chiêu bài cũng không thể dễ dàng cấp tạp. cũng may, cái kia nghiệp thành thành chủ tựa hồ cũng là có điểm kỳ nhân dị sĩ, Lý Mặc Bạch đuổi tới thời điểm người còn sống, chẳng qua độc đã lan tràn đến nửa người, nếu không có hảo dược treo, phỏng chừng ly chết cũng không xa. lý mặc bạch tới rồi địa phương liền nhanh chóng tiếp nhận thành chủ cùng vẫn luôn cấp thành chủ điếu mệnh đại phu hiểu biết bệnh tình liền bắt đầu xuống tay giải độc độc là đến từ sa mạc vùng hoàng tin tử hoàng tin tử này độc sơ chung là lúc sẽ lâm vào hôn mê một ngày sau chúng độc giả sẽ thức tỉnh hơn nữa cùng với mãnh liệt đau đớn này đau sẽ liên tục 7 ngày 7 ngày sau chúng độc giả sẽ toàn thân cứng đờ như kiến vệ thâm rõ ràng ý thức rõ ràng lại một chút cũng không động đậy cuối cùng ở một ngày lại một ngày cha tấn trung chậm rãi chết đi Cứ như vậy, vì này độc, Lý Mặc Bạch ở nghiệp thành thành chủ phủ ngây người hơn một tháng, cuối cùng giải độc mới tính rời đi nghiệp thành. Người một vội chuyện gì đều quên, nhưng một rảnh rỗi nguyên bản quên sự tình liền lại về tới trong đầu. Nóc tại nghiệp thành thành chủ phủ hơn một tháng tới, hắn trừ bỏ phối chế giải dược, lật xem ý hề thư, đối với ngoại giới sự thuộc về hai nhị không nghe thấy. Cho nên, ở ra khỏi thành chủ phủ lấy về sư phụ tím hàn ngọc lúc sau, hắn liền đi nghiệp thành một cái hẻo lánh tiểu khách điếm. Rốt cuộc. Từ xưa đến nay, khách điếm là tin tức nhiều nhất địa phương, đến nỗi vì cái gì lựa chọn tiểu khách điếm mà không phải đại khách sạn. Đương nhiên là bởi vì, tiểu khách điếm mới là người giang hồ đi tới nhiều nhất địa phương, giống nhau đại khách sạn phần lớn đều là trong thành công tử ca mới có thể đi địa phương. Mới vừa vừa vào cửa, liền nghe được một tiếng rung trời chụp bàn thanh, cộng thêm một đạo tục tẳng thanh âm quát, điếm tiểu nhị đâu, nhanh lên, lao tử trở lên đường đâu. Tới tới, vị này ra, ngươi yêu cầu điểm cái gì? nhỏ nhỏ gầy gầy điếm tiểu nhị cầm tuyết trắng khăn lông nhanh chóng chạy chậm đến đại hán trước mặt khiêm tốn hỏi nhị cân thịt bò một hồ rượu mạnh cuối cùng lại đến hai các ngươi trong tiệm đặc sắc đồ ăn đại hán cao giọng quát đến lặc ra ngài chờ một lát điếm tiểu nhị nhanh chóng nói hơn nữa cao giọng hướng về phía phòng bếp nói nhị cân thịt bò một hồ rượu mạnh hai phân đặc sắc đồ ăn vị này ra ngài hướng bên này đi ngài yêu cầu điểm cái gì điếm tiểu nhị bên kia tiếp đón xong liền lập tức đi vào lý mặc bạch trước mặt nhẹ giọng hỏi hơn nữa tiếp đón lý mặc bạch hướng khách điếm số lượng không nhiều lắm cách gian đi đến trước mặt vị này ra vừa thấy liền cùng bình thường sở tới không giống nhau một thân bạch lý ỉa đai ngọc trường tiêu bộ dáng tuấn tiếu không phải đại gia công tử cũng tất nhiên là nhà ai môn phái đại đệ tử điếm tiểu nhị nhìn quen lui tới khách nhân điểm này nhãn lực thấy vẫn là có đến ai ngờ trước mặt khách nhân lại nói không cần phía dưới có thể tới bốn đồ ăn một canh hơn nữa một hồ ủ lâu năm Chương 14: Đại Mạc người tới. Được rồi. Kia vị này ra ngài hướng bên này thỉnh. Điếm Tiểu nhị phản ứng thập phần nhanh chóng trả lời, lập tức tiếp đón Lý Mặc Bạch ngồi xuống đại sảnh một góc. Muốn nói này góc vị trí, ngày thường cũng không sẽ có bao nhiêu người thích ngồi, nhưng là có gặp thời chờ luôn có như vậy một ít người sẽ thích ngồi ở trong một góc, tỉ như nói Lý Mặc Bạch. Điếm Tiểu nhị dù sao cũng là nhiều năm kinh nghiệm, đại nhân xử sự, sự, xem người gì đó đều có thể nói là cực chuẩn. này một xương an bài đảo cũng là được lý mặc bạch tâm ý lý mặc bạch giơ tay ném cho tiểu nhị một tiểu thỏi bạc vụn thưởng ngươi. cảm ơn gia ra, ra ngài chờ một lát ngài muốn đổ vật lập tức liền tới điếm tiểu nhị tiếp nhận bạc vụn hướng tới lý mặc bạch làm cái tiếp xoay người hướng tới phòng bếp nói lý mặc bạch thái sắc liền lại đi tiếp đón mặt khác khách nhân lý mặc bạch chi khởi cánh tay thanh thản ngồi ở trong một góc ngay bên cạnh một đám nơi khác tới người giang hồ lớn tiếng thảo luận gần nhất phát sinh giang hồ sự kia liếu trưởng môn cũng thật là Liền nhà mình nữ nhi đều có thể hạ tay, cũng mệt kia liếu tuyết bay người hiếu thuận, nếu không cũng không thể bị đánh gãy chân. Một cái ngồi ở Lý mặc Bạch sơn phía trước thực khách nhỏ rộng cùng người bên cạnh thảo luận. Người nọ ngồi cùng bàn hai người nghe lời này trên mặt đều lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng, trong đó một người nói, này ngươi cũng không biết đi. Kia liếu tuyết bay đã từng muốn cùng cái trên giang hồ danh không thấy truyền tiểu bạch kiểm song túc song phi, kết quả bị kia liếu trưởng môn phát hiện, liếu trưởng môn nhớ cha con chi tình, không có lộ ra. còn cố ý bỏ xuống mặt ra cầu các lao hưu hỗ trợ giới thiệu tài tuấn, nhưng ai biết này liêu tuyết bay không biết tốt xấu, lúc này mới làm Liễu trưởng môn dưới sự giận dữ đánh gây này liêu tuyết bay chân. Chính là chính là, ta còn nghe nói, lúc ấy kia liêu tuyết bay còn không biết hối cải một người khác tiếp theo nói. Lý Mặc Bạch nghe thế bỗng nhiên có chút buồn cười, thật đúng là thú vị khẩn a. Người thích cô nương là phi diệp môn liêu tuyết bay, đã từng có rất nhiều lần uống say thời điểm đều vô ý thức hoài niệm. hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền buông tay diệp lên non nớt tiếng nói bỗng nhiên ở lý mặc bạch trong đầu vang lên lý mặc bạch sửng sốt ngược lại ha hả nở nụ cười cứ như vậy nữ tử còn làm ta nhớ mãi không quên đảo thật là thú vị chẳng qua này diệp huynh nữ nhi tựa hồ càng là thú vị vị này ra ngài đồ ăn tới điếm tiểu nhị lảnh lót giọng đánh gây lý mặc bạch chấm tư hắn ngước mắt xem một cái điếm tiểu nhị ý bảo điếm tiểu nhị đem đồ vật phóng hảo liền tiếp tục chi xuống tay cánh tay ngay bên cạnh người nói chuyện chẳng qua tâm tư còn ở đây không liền không được biết rồi vị này ra ngài đồ ăn tề, ngài thỉnh chập dùng điếm tiểu nhị đem đồ vật phóng hảo liền lập tức rời đi lý mặc bạch ở tiểu nhị đi rồi liền rối tay cầm lấy bầu rượu đổ một ly ủ lâu năm nhẹ nhàng nhấp, lại trước sau không có nói đúa đi ăn trên bàn đồ ăn dân dân mà một bầu rượu đem tẫn lý mặc bạch đang chuẩn bị đứng dậy lại có hai cái đại hán lập tức liền ngồi tới rồi hắn trước mặt tiểu nhị hai mươi cân thịt bò hai mươi cái đại bạch màn thầu kia hai người ngồi xuống hạ trong đó một người liền cao giọng nói lý mặc bạch nhìn trước mặt hai người hai người đều là bên hông thuốc đao dẫm lên lộc ra giày bó cái này làm cho lý mặc bạch nguyên bản muốn đứng dậy động tác trực tiếp dừng lại lại lần nữa ngồi trở về lúc này đây hắn cầm lấy chiếc đũa bắt đầu lẳng lặng mà dùng ăn trước mắt đồ ăn không hề có đứng dậy động tác điếm tiểu nhị thực đi mau lại đây nhìn đến cái này tình huống sắc mặt có chút cứng đờ mở miệng nói nhị vị ra bên kia còn có vị trí không bằng không đi hôm nay ra liền nhìn chúng cái này vị trí nguyên bản mở miệng nói chuyện đại hán kiêu ngạo nói chính là không ngại cho ta trở lên một hồ ở ủ lâu năm lý mặc bạch buông chết đũa thanh âm ôn nhuận nói hảo một bộ nhẹ nhàng chắc công tử bộ dáng hắc tiểu nhị còn không mau đi không nghe được mọi người đều nói không ngại sao người nọ cầm vừa nhấc tựa hồ đối lý mặc bạch như thế thức thời thật là áp dụng được rồi ra ngài chờ một lát Tiểu nhị chạy nhanh nói. A Đạt chú ý điểm, nơi đây rốt cuộc không phải chúng ta đại mạc. Vẫn luôn chưa từng mở miệng đại hán cao mày nói. Sợ cái gì, ta? Bang. Một cái bàn tay văng lên, thành công làm A Đạt dừng miệng, chỉ nghe người nọ nói, "Câm miệng, ngươi nhưng nhớ rõ tới khi ngươi cùng ta nói rồi nói. A ngươi ta nhớ rõ, chỉ là A Đạt ôm đầu nói, nhưng nói còn chưa dứt lời, đã bị A ngươi đánh gãy. Nếu biết, liền câm miệng, hảo hảo ăn cơm. Nói xong. A ngươi còn nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện động tác thanh thản Lý mặc Bạch. Cái này trung nguyên nhân tự bọn họ huynh đệ hai người ngồi vào nơi này khi liền có vẻ thập phần tự đắc, không có một tia không khỏe, hơn nữa ăn ăn uống uống không hề áp lực, thật là làm người không thể không phòng. Đã biết, A đạt đáp ứng một tiếng không ở nói chuyện. Mà Lý mặc Bạch còn lại là tiếp tục căn hắn, âm thầm lại đối này hai cái đại mạc người lén lút quan sát đến. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở tại thành chủ phủ, vì chính là này đại mạc độc. Hiện giờ nhìn đến trắng trận táo bạo hành tẩu đại mạc người, trong lòng không thể không khởi chút phòng bị. hắn tuy không phải cái gì chân thực nhiệt tình người, chính là, đụng tới cảm thấy hưng thú sự tình, vẫn là thích nhúng tay quản thượng một quảng. Sau nửa canh giờ, Lý Mặc Bạch đứng dậy tính tiền rời đi, lại qua một nén nhang thời gian, kia hai cái đại mạc người mang theo một đại bao lương khô, cũng rời đi này hẻo lánh khách điếm. Tại đây hai người đi rồi không lâu, một đạo màu trắng thân ảnh lặng yên xuất hiện, thanh thản đi theo bọn họ phía sau. Nghiệp Thành bên trong thành một tòa hẻo lánh khất cái quật, một cái hoa y đi. tiểu thiếu niên toàn thân bị gắt gao mà còn lấy, lẳng lặng mà nằm ở tràn đầy rơm dạ trên mặt đất. Chỉ là hắn ánh mắt sáng ngời, làm người nhìn không ra một kia bị trói chật vật. Phanh! Cửa phòng bị một chân đá văng ra, tiểu thiếu niên ánh mắt cảnh giác nhìn người tới, trong mắt lệ quang thoáng hiện. Nha, không tồi a. Tiểu tử tỉnh nhưng thật ra mau. A đạt liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu thiếu niên sáng ngời có thần hai mắt, Thô Thanh nói ừ. Tiểu thiếu niên từ cái mũi lộ ra một tiếng hư lạnh, lạnh lùng thu hồi chính mình ánh mắt. Ha! A ngươi ngươi xem tiểu tử này, tuổi không lớn, tính tình đảo rất đại. A đạt cười to hai tiếng, chào phung nói. A ngươi như mày, trách cứ nói, A đạt, ta nói bao nhiêu lần, chú ý một chút ngươi nói. Bạch bạch bạch. Một trận thanh thúy vỗ tay thành đánh gây A đạt vừa muốn nói ra phản bác. A đạt cùng A ngươi liếc nhau, đồng thời phòng bị nhìn về phía ngoài cửa, trong tay lương khô đã bị ném tới trên mặt đất. đôi tay theo bản năng đều xoa bên hông loa não, hai cái đại mạc người như thế trắng trợn táo bạo ở trung nguyên hành tẩu, còn bắt cóc trung nguyên nhân, chẳng lẽ là các ngươi đại mạc là xem chúng ta trung nguyên không người, cố ý chạy tới chọn sự? Một đạo màu trắng thân ảnh theo nói chuyện thanh chậm rãi rảo bước tiến lên phá trong phòng, kia thanh thản ưu nhã động tác phản phất hắn giờ phút này cũng không phải hành tẩu tại đây phá trong phòng, mà là đi ở cái gì đảo nguyên thánh địa. A đạt cùng A ngươi nhìn đến người tới, trong mắt đều là cả kinh, thế nhưng là hắn. chương mười diệt khẩu người tới đúng là lý mà bạch a đạt cùng a ngươi nhìn đi bước một đi tới lý mà bạch quanh thân lập tức cảm giác được vô tận áp lực đặc biệt là a ngươi tự nhìn thấy cái này chung nguyên nhân thời điểm khởi hắn liền cảm thấy người này thật không tốt trọng hiện giờ đúng là chứng thực hắn cái này ý niệm cái này chung nguyên nhân không ngừng là không dễ trọng còn là phi thường không dễ trọng ngươi là có ý tứ gì chúng ta chói không chói người quan ngươi chuyện gì liền tính là chọn sự ngươi còn sao a đạt trước hết thiếu kiên nhẫn mở miệng lớn tiếng ồn ào tựa hồ hắn thanh âm càng lớn càng có thể trấn trụ bãi chỉ là lý mặc bạch đối hắn loại này ồn ào mắt điếc tai ngơ từng bước một tiếp cận bọn họ hơn nữa từ bọn họ trước mặt đi qua hướng tới nằm trên mặt đất tiểu thiếu niên đi đến a đạt thấy vậy liền phải rút ra bên hông loan đao hướng về phía lý mặc bạch xuống tay chẳng qua hắn động tắc còn không có làm được một nửa đã bị một bên a ngươi ngăn cản trơ mắt nhìn lý mặc bạch đi hướng bọn họ con ngồi. Nhìn Lý Mặc Bạch kéo ra chính mình con ngồi trong miệng vài bông, thậm chí còn muốn tợi bỏ con ngồi dây thừng. A Đạt cảm thấy chính mình hoàn toàn không thể nhịn, cái này trung nguyên nhân quả thực quá kiêu ngạo, căn bản chính là không đem bọn họ để vào mắt. Như thế nghĩ, A Đạt một chút tránh thoát ra ngươi ngăn trở, nắm loan đao liền bổ về phía ngồi xổm xuống thân mình không hề phòng bị Lý Mặc Bạch. Tiểu Thiếu Niên nhìn A Đạt động tác, sợ tới mức hai mắt trừng lớn, há mồm liền phải nhắc nhở Lý Mặc Bạch cẩn thận, còn không chờ hắn đem lời nói từ trong cổ họng phun ra, Liền thấy Lý mặc Bạch cũng không quay đầu lại chém ra một trường. Chỉ một trường này, rõ ràng cường tráng đến có thể so với hai cái Lý mặc Bạch A Đạt đã bị chụp bay lui về phía sau mấy chục bước, thẳng đến đụng phải vách tường mới dừng lại lui về phía sau bước chân. A Đạt thân thể đụng phải vách tường, còn không có ổn định thân hình, liền hoa một ngụm phun ra một ngụm nung huyết. Nhưng hắn cũng không có lại lần nữa xông lên đi, mà làm mở mịt nhìn chính mình đôi tay, chính mình sức lực. Chính mình sức lực thế nhưng biến mất. A Đạt, ngươi không sao chứ? a ngươi chạy nhanh chạy tới đỡ lấy a đạt vẻ mặt lo lắng hỏi a ngươi ta là độc a ngươi nhanh chóng nói đồng thời liếc liếc mắt một cái chính hết sức chuyên chú giải dây thừng lý mặc bạch nhỏ giọng đối với a đạt tiếp tục nói người này không dễ trọc người ta huynh đệ hai người hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, hôm nay trước rời đi mặt khác ngày sau lại làm tính toán a đạt tuy là tính nôn nóng nhưng cũng không phải cái gì ngốc nếp người nhìn hiện tại cái này tình huống tự nhiên là minh bạch hai người tình cảnh lập tức lập tức gật gật đầu cường trống đứng lên liền phải đi theo a ngươi rời đi chính là không đợi bọn họ huynh đệ hai người bán ra nhà ở đại môn liền nghe được lý mặc bạch giống như ác ma thanh âm như thế nào đánh không lại liền chuẩn bị chạy trốn các ngươi hỏi qua ta đồng ý sao a đạt cùng a ngươi rời đi thân ảnh cứng đờ xoay người nhìn về phía một bộ bạch dí y lý mặc bạch trong ánh mắt đều là cảnh giác vậy ngươi nói rốt cuộc muốn ta huynh đệ hai người như thế nào làm mới bằng lòng buông tha chúng ta A ngươi cho mày hỏi. Bung tha. Ta khi nào nói qua muốn buông tha các ngươi a? Lý Mặc Bạch cười khẽ hỏi lại, các ngươi nếu dám như thế trắng trận táo bạo tiến vào trung nguyên, lại còn có tùy ý bắt cóc trung nguyên nhân, nên làm tốt, đem mệnh lưu lại chuẩn bị. Ngươi. A ngươi ngại lời, sau đó nói, xem ra hôm nay ngươi là cùng ta huynh đệ hai người rằng co. Chỉ là ta không rõ, rốt cuộc vì cái gì ngươi nhất định phải xen vào việc người khác, ta huynh đệ hai người nhưng chưa từng trêu chọc với ngươi. Ta chỉ có thể nói các ngươi tương đối xui xẻo, vừa vặn gần nhất ta xem sa mạc người không vừa mắt, các ngươi liền phạm tới rồi ta trước mặt. Lý Mặc Bạch không chút để ý nói, nói ra nói lại là làm người nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp bóp chết hắn. Một khi đã như vậy, A Đạt, A ngươi không hề thoái nhượng, từ bên hông lấy ra hai viên sáp vòng phong thuốc viên, dùng sức xoa nát thuốc viên bên ngoài sáp vòng, một viên chính mình ăn xong, một khắc viên tắt nhanh chóng nhét vào A Đạt trong miệng. Thuốc viên hiệu lực phát huy cực nhanh. chỉ là nháy mắt hai người tinh thần diện mạo liền đã xảy ra thay đổi thường một cái trước mắt còn có chút hề vải a đạt càng là cơ bắp sôi sụp, chém ra nắm tay uy vũ sinh phong lý mặc bạch mắt lạnh nhìn hai người vẫn không nhúc ních chờ đến a đạt nắm tay huy đến trước mặt hắn thời điểm hắn chỉ là đơn giản rỗi tay một chán sức mạnh mười phần nắm tay liền bị tá toàn bộ lực đạo a đạt nắm tay ở bị lý mặc bạch tiếp được nháy mắt sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi hắn nhanh chóng thu hồi tay ôm chính mình tay lui ra phía sau hai bước rời xa lý mặc bạch nhìn kỹ đi có thể rõ ràng nhìn đến a đạt tay đang ở lấy một loại quái dị trạng thái vặn vẹo chịu động phảng phất cái tay kia đã không còn là của hắn hơn nữa muốn tránh thoát hắn khống chế a đạt người tay a ngươi kinh hô ánh mắt ở lý mặc bạch tay cùng a đạt tay chi gian quay lại trong lòng rung mạnh người này dùng độc thế nhưng như thế lợi hại mà lý mặc bạch tắc gian ra một chút mang màu ngân bạch bao tay tay phải cười khẽ hướng a ngươi ngoắc ngón tay cùng nhau tới a ngươi trong lòng minh bạch hôm nay trêu chọc cái này thai tinh chỉ sợ muốn toàn thân mà lui là không quá khả năng thậm chí hắn cùng a đạt đều vô cùng có khả năng chết ở chỗ này nghĩ vậy hắn ánh mắt chấm xuống ánh mắt mịt mờ đảo qua đứng ở lý mặc bạch phía sau tiểu thiếu niên mặc kệ như thế nào nhiệm vụ nếu thất bại như vậy nhiệm vụ phẩm nhất định phải muốn hủy diệt rốt cuộc vương tới khi cũng đã công đạo quá đắc thủ lúc sau liền mau chóng đem người mang về đại mạng nếu là gặp được không thể khống chế cục diện lúc cần thiết nhưng đem nhiệm vụ phẩm giết chết tóm lại không thể lưu lại một tia hậu họa Lý Mạc Bạch cũng không có chú ý tới A ngươi mịt mờ ánh mắt, ở hắn trong lòng, đối với chuyện này vẫn là ôm nhàn rỗi nhàm chán không có việc gì tìm việc tâm thái. Còn nữa, A ngươi cùng A đạt này hai anh em thật sự là quá yếu, hắn căn bản liền không có thực để ở trong lòng. A ngươi tựa hồ là trong lòng có tính toán, động tác nhanh chóng ra tay công hướng Lý Mạc Bạch, tựa hồ là ôm đồng quy vu tận ý niệm. Lý Mạc Bạch thoáng sửng sốt tiện đà cười lạnh một tiếng, quả thực không biết tự lượng sức mình. còn không chờ hắn rỗi tay đi cản a ngươi chiêu số liền thấy a ngươi mạnh đến lướt qua hắn hướng về phía hắn phía sau tiểu thiếu niên sái ra một phen độc phấn lý mặc bạch nháy mắt đã nhận ra hắn động tác mày nhắc lại thế nhưng ở hắn trước mặt hạ độc cũng không nhìn xem ai mới là độc tổ tông chỉ thấy lý mặc bạch nhanh chóng xoay người rỗi tay chém ra một cổ nội kình kia độc phấn liền không thể tránh khỏi toàn bộ phản vệ tới rồi a ngươi trên người chỉ là nháy mắt liền thấy a ngươi cả người run rẩy ngã xuống đất chỉ chốc lát sau liền không có sinh lợi Lý Mặc Bạch dương mắt không thú vị nhìn mắt chết đi a ngươi, sau đó chuyển mắt nhìn về phía A Đạt, lần này hắn tựa hồ là mất kiên nhẫn, trực tiếp phất tay một cây ngân châm qua đi, ngân châm hoàn toàn đi vào A Đạt đại não, A Đạt nháy mắt chết đi. Trong chớp mắt giết hai người, Lý Mặc Bạch mang theo một thân lạnh leo quay đầu nhìn về phía phía sau tiểu thiếu niên, nói: "Tiểu thí hải, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi a?" Chương 16: Lệ cảnh thần. Tiểu thiếu niên nhìn Lý Mặc Bạch, không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nói: Ta kêu lệ cảnh thần. Lệ. Lý Mặc Bạch nghiền ngẫm phun ra cái này tự, sau đó cúi xuống thân tỉ mỉ đánh giá một phen lệ cảnh thần. Lệ cảnh thần banh khuôn mặt nhỏ, không khiếp không yếu đứng, tùy ý Lý Mặc Bạch đánh giá, kia tinh xảo mặt mày tuy rằng nó nớt, đảo cũng là có một cổ hoàng gia phong phạm, chẳng qua trên người hoa phục dính bùn đất, tóc cũng thật là hỗn độn, vì hắn bằng thêm vài phần nho nhỏ đáng yêu. Không biết vì sao, nhìn lệ cảnh thần một độ nghiêm túc tiểu biểu tình, Lý Mặc Bạch liền nghĩ tới dịp Lê. cái kia tự xưng là chính mình đồ đệ đối chính mình thật là hiểu biết tiểu nha đầu lại nói tiếp cự ngày ấy rời đi cũng có chút nhật tử không biết tiểu nha đầu hiện tại như thế nào thật đúng là hơi có chút tưởng niệm đâu vừa lúc hiện giờ lại gặp phải như vậy cái thú vị tiểu thí hải chi bằng làm cho bọn họ trông thấy như thế nghĩ lý mặc bạch đứng dậy thanh nhã như liên nói một khi đã như vậy ngươi liền trước đi theo ta đi vừa lúc ta muốn đi phong thành một chuyến đi trước nhìn xem ta tiểu bằng hữu đại xem xong rồi ta tiểu bằng hữu ta lại đưa ngươi hồi nguyệt đều như thế nào lệ cảnh thân nhìn lý mặc bạch nghĩ vừa rồi hắn như vậy dễ dàng liền giết kia hai cái bắt đi chính mình đại mạc người nghĩ đến võ công không thấp nếu hắn chịu đưa chính mình hồi nguyệt đều kia đương nhiên là tốt rốt cuộc chính mình tình huống hiện tại chỉ sợ sẽ đói chết tại đây nghiệp thành tuy rằng lý mặc bạch nói muốn đi xem người nhưng là ngẫm lại cũng biết xem cá nhân không dùng được bao lâu thời gian liền tính là chậm trễ chút thời gian cũng không quan hệ hắn hiện tại chính yếu vẫn là giữ được tính mạng Mau chóng trở lại chính mình phụ vương thế lực trong phạm vi, mặt khác đều là thứ yếu. Như thế, lệ cảnh thần gật gật đầu, nói, hảo, ta đi theo ngươi. Lý mặc Bạch nghe được muốn trả lời, trực tiếp xoay người, nhấc chân liền đi, nơi này dù sao cũng là khất cái quật, dơ loạn hoàn cảnh vẫn là làm người tương đối khó có thể chịu đựng. Nếu không phải bởi vì kia hai người là Đại Mạc người, mà gần nhất một đoạn thời gian hắn lại bị Đại Mạc độc làm sức đầu mẹ chán, hắn mới không cái kia tâm tình chạy tới tìm việc. thuận tiện cứu một cái hoàng gia con trống trước. Lệ Cảnh Thần chạy nhanh đuổi kịp, người này tuy rằng nói muốn mang lên hắn, nhưng là thực hiển nhiên người này cũng không sẽ ở về sau Nhật Tử đối hắn nhiều có khiếm lượng. Chính mình cần thiết phải cẩn thận cẩn thận, không thể làm hắn sinh ra phiền chán tâm tình, bằng không, lấy người này tính cách tuyệt đối sẽ đem hắn không lưu tình chút nào ném xuống. Lý Mặc Bạch cũng không biết Lệ Cảnh Thần suy nghĩ, nếu là hắn biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ cảm thán, hoàng gia thủy quả nhiên là thâm. liền một cái tiểu hài tử đều như thế lão luyện lý mặc bạch tuy nói là muốn đi phong thành xem dịp lê nhưng là dọc theo đường đi lại không có tới nghiệp thành khi không ngừng đẩy nhanh tốc độ hắn mang theo lệ cảnh thần dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy lên đường thường xuyên gặp phải chuyện thú vị liền dừng lại ngây ngốc mấy ngày lệ cảnh thần ngay từ đầu thời điểm còn sẽ sốt ruột đến cuối cùng tựa hồ cũng là thói quen lý mặc bạch không đàng hoàng lý mặc bạch ở một chỗ địa phương dừng lại du ngoạn thời điểm hắn cũng đi theo nơi nơi du ngoạn không hề khẩn trương khi nào trở về Dù sao, ở đi theo lý mặc bạch thời điểm, hắn căn bản không cần lo lắng đuổi giết, cũng không cần lo lắng chịu đói, chỉ cần đến cuối cùng có thể an toàn tới nguyện đều, mặt khác đều không phải sự tình. Cứ như vậy, đương hai người tới phong thành thời điểm đã là 9 tháng sơ. Lúc này đã là Diệp Lê Tử Quyên Thành trở về nửa tháng sau. Từ Diệp Lê Tử Quyên Thành Minh ra sau khi trở về, Diệp Phu Nhân liền thực hành ở trên xe ngửa cùng Diệp Lê nói qua nói, cố ý vì Diệp Lê tìm một cái giáo dưỡng mama, này nửa tháng tới. diệp lê có thể nói là thâm thụ giáo dưỡng ma ma cha tấn Là một cái 20 tuổi thành niên nữ tử nàng sớm đã đuôi mấy thứ này quen thuộc đến tận xương thủy tuy rằng diệp ra bị diệt môn về sau nàng chậm trễ mấy thứ này nhưng rốt cuộc đời trước là từ nhỏ học tập chỉ cần hơi thêm sửa lại là có thể làm được tốt nhất chính là làm một cái tiểu hài tử nàng không thể biểu hiện ra bất luận cái gì thuần thục bộ dáng không chỉ có muốn vô cùng chúc chắc không nói lại còn có muốn thường thường ra cái sai cho nên có thể nghĩ Diệp lên này nửa tháng đã tới có bao nhiêu giày vò, cơ hồ có thể nói là mỗi ngày đều ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Lý Mặc Bạch tới rồi phong thành lúc sau, cũng không có trực tiếp đi Diệp ra bái phỏng, mà là tìm phong thành khách sạn lớn nhất trước ở một đêm, ngày hôm sau buổi sáng mới mang theo lệ cảnh thần đi bái phòng Diệp ra. Lúc này đây, phá lệ Lý Mặc Bạch mang lên từ tô ký mua chính mình cũng không thích ăn đến hạt rẻ tô. Đương hắn dẫn theo hạt rẻ tô đi đến Diệp ra cửa thời điểm, không biết nghĩ tới cái gì. trực tiếp đem hạt rẻ tô ném tới lệ cảnh thần trong lòng ngực, nói cầm lệ cảnh thần sững sốt lập tức đem hạt rẻ tô đề hảo đi theo lý mặc bạch ở chung mấy ngày nay hắn cũng không sai biệt lắm thói quen lý mặc bạch thường xuyên sai xử hắn nói thật tuy rằng lý mặc bạch đối hắn cũng không phải cỡ nào hảo nhưng lại là hắn lớn như vậy tới nay duy nhất một cái không trộn lẫn chút nào đối người của hắn thịch thịch thịch lý mặc bạch thong thả ung dung giơ tay đỡ môn đồng gõ gõ diệp ra đại môn tiếng đập cửa mới vừa tắt màu đỏ thắm đại môn liền ở hắn trước mặt mở ra, một cái gã sai vật trang điểm người từ bên trong cánh cửa ló đầu ra, nhìn về phía một thân bạch lý yểm mặt bạch, xin hỏi công tử, cái gọi là chuyện gì? Gã sai vật đúng mức mở miệng hỏi. Tại hạ lý mặc bạch tiến đến bái kiến diệp huynh. Lý mặc bạch vừa chắp tay, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Gã sai vật nghe xong, chạy nhanh nói, Lý công tử mời vào, tiểu nhân này liền vì ngài thông báo gia chủ. Lý Mặc Bạch tuy rằng cũng không phải Diệp ra khách quen, nhưng là thượng một lần Diệp Lê sinh nhật, hắn như vậy cao điệu lên sân khấu, vẫn là làm Diệp ra gã sai vật đều nhớ ký hắn. Không cần, ta chính mình đi liền có thể. Lý Mặc Bạch thanh thiện cười, giơ tay ngăn trở gã sai vật bước chân, theo sau hắn liền mang theo lệ cảnh thần vào Diệp ra. Gã sai vật biết người này cùng nhà mình gia chủ là bạn tốt, liền không có ngăn trở, trực tiếp từ Lý Mặc Bạch tiến vào đại môn, rồi sau đó tiếp tục canh giữ ở cửa. lý mặc bạch mang theo lệ cảnh thân một đường quen thuộc sờ đến diệp ra đại đường xảo chính là diệp quốc trương người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm diệp quốc trương nhìn đến lý mặc bạch thời điểm rõ ràng sửng sốt sau đó đứng lên cao giọng cười to hai tiếng đi đến lý mặc bạch bên người thân thiết vỗ lý mặc bạch bả vai nói mặc bạch hôm nay nghĩ như thế nào lên tới tìm ta a lý mặc bạch cười cười sau đó nói ở trên đường nhặt tiểu thí hải đưa hắn về nhà vừa lúc đi ngang qua ngươi nơi này liền nghĩ lại đây nhìn xem ngày ấy đi được cốc. Người ta huynh đệ hai người còn không có có thể hảo hảo tự tự đâu. Hảo hảo hảo. Diệp quốc trương hợp với nói ba tiếng hảo, hiển nhiên là thập phần cao hứng. Như là nhớ tới cái gì? Diệp quốc trương hướng về phía Lý Mặc Bạch hỏi. Tới như thế sớm, định là còn không có tới cập ăn cơm sáng đi. Vi huynh làm người trở lên hai phó chén đũa, cùng nhau dùng cơm sáng như thế nào? Đang có ý này. Lý Mặc Bạch cười nói, phi thường tự giác tìm vị trí ngồi xuống, vừa vặn chính là Diệp Lê bên cạnh. lệ cảnh thần vội vàng đi theo ngồi ở lý mặc bạch bên người từ đầu tới đôi đều không có nói qua một câu diệp quốc trương cười cười không nói gì thêm dù sao là việc nhà cơm cũng không gì chú ý chỉ là vây tay phân phó nói người tới lại đưa lên tới hai phó chén đũa chương 17, bảy sơ nộ gã sai vật thực mau mang tới chén đũa đặt đến lý mặc bạch cùng lệ cảnh thần trước mặt bởi vì lý mặc bạch đột nhiên đã đến diệp quốc trương lại cố ý làm phòng bếp bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn lúc này mới ăn cơm Đối với Lý Mặc Bạch sẽ đến chuyện này, Diệp Lê có vẻ thoáng kinh ngạc, bất quá càng nhiều lại là kinh hỉ. Từ hiển nhiên ra trở về về sau, Diệp Lê suy nghĩ rất nhiều, trước kia nàng chỉ bắt lấy Hoác Lương Hoa không ngừng tra tới cha đi, nghĩ như thế nào giết kẻ thù này. Lại trước nay không có nghĩ tới, có lẽ Hoác Lương Hoa phía sau kỳ thật là có cái gì lực lượng thần bí vẫn luôn ở duy trì hắn cùng Diệp ra đối nghịch. Nói cách khác, một cái 10 năm trước còn không có bất luận cái gì bối cảnh người. Như thế nào ở 10 năm trung liền trưởng thành tới rồi có thể cùng một cái trăm năm thế gia tương đối kháng nông nỗi. Cứ việc Diệp ra vẫn luôn nhân khẩu đơn bạc, nhưng là mấy thế hệ tích góp xuống dưới nhân mạch, thế lực, còn có tài phú, đều sẽ không có người dễ dàng lấy Diệp ra động thủ. Nếu là hoắc lương hoa phía sau không có những người khác duy trì là có thể hủy hoại Diệp ra, này căn bản chính là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, bởi vậy có thể đẩy ra, hoắc lương hoa phía sau nhất định có người ở duy trì hắn, muốn làm hắn thay thế được Diệp ra. do đó kiếm chắc diệp ra ở dược liệu thị trường thật lớn lợi nhuận đời trước nàng đối này đó đều không có để ý quá nhưng là trở về mấy ngày nay nàng gặp rất nhiều cùng đời trước không gặp nhau sự tình có lẽ là bởi vì thời gian bất đồng càng bao sâu tầng đồ vật cũng hiện lên ở trước mắt này một đời mặc kệ như thế nào nàng đều phải đem hết thể uy hiếp đến diệp ra đồ vật bóp chết ở nảy sinh chung tuyệt đối không cho diệp ra ra một chút sự tình diệp lê nghĩ dùng dư quang nhìn nhìn nghiêm túc ăn cơm lý mặc bạch cũng không biết hiện tại sư phụ đại nhân có thể hay không giúp nàng lấy nhà mình sư phụ tính cách trừ phi là vào hắn mắt người hắn trên cơ bản đều là một bộ cao lãnh không phản ứng người trạng thái càng đừng nói nhiệt tâm trợ người nếu là nhà mình sư phụ không chịu hỗ trợ nói kia nàng sở hữu kế hoạch đều phải hóa lại hơn nữa muốn đi tìm tìm mặt khác phương pháp mới được một bữa cơm ở diệp lê lo lắng trung thực mau ăn xong lý mặc bạch đan một lần xong cơm đã bị diệp quốc trương mang đi hai cái đại nhân có bọn họ sở muốn thảo luận sự tình diệp lê là một cái tiểu hài tử căn bản không có khả năng theo sau chỉ có chờ đợi tốt là bởi vì hôm nay lý mặc bạch mang đến lệ cảnh thần diệp phu nhân nghĩ hai tiểu hài tử ở bên nhau có lẽ sẽ có đề tài cho nên cũng không có làm diệp lê tiếp tục đi theo giáo dưỡng ma ma lý ma ma học tập mà là làm diệp lê mang theo lệ cảnh thần ở diệp ra đi dạo cũng đỡ phải rơi xuống một cái chậm trễ khách nhân hư thanh danh đối này diệp lê tỏ vẻ chỉ cần không đi học tập những cái đó lê nghi ngươi nói cái gì đều đối Nói cái gì đều được. Tuân Diệp phu nhân mệnh lệnh, Diệp Lê lôi kéo lệ cảnh thần mang theo đông tuyết bắt đầu ở Diệp phủ đi bộ. Ngươi xem, nơi này là hoa sen đường, bên trong có rất nhiều cá, còn có hạt sen. Còn có, bên kia đình là cố ý kiến dùng để thừa lương cùng thưởng hoa sen. Bên này bên này, nơi này là cố ý dùng để loại hoa mai sân. Còn có còn có. Vì làm lệ cảnh thần có xem như ở nhà cảm giác, Diệp Lê có thể nói là đặc biệt nghiêm túc mang theo lệ cảnh thần đi lang thang. Lăng là ở một cái buổi sáng thời gian, đem Diệp ra có ý tứ địa phương đi dạo cái biến. Mãi cho đến ngày tháng trước, Diệp Lê mới mang theo lệ cảnh thần về tới chính đường. Bất quá làm Diệp Lê tương đối thất vọng sự, nhà mình sư phụ mang đến đứa nhỏ này cũng không biết là chuyện như thế nào. Nàng mang theo hắn ở Diệp ra xoay một buổi sáng, lăng là trừ bỏ ân đúng vậy rất đẹp những lời này bên ngoài, cái gì cũng chưa nói. Diệp Lê âm thầm tự mình ngăn ủi, có thể là nhân gia tiểu hài tử sợ người lạ, dù sao cũng là đến một cái không quen thuộc nhân gia. Không biết có phải hay không Diệp Quốc Trương cùng Lý Mặc Bạch Liêu vui vẻ, ăn cơm chưa thời điểm, Diệp Lê cũng không có thể nhìn thấy nhà mình cha cùng sư phụ, chỉ là đi theo nhà mình mẫu thân cùng nhau ăn cơm chưa. Sau khi ăn xong, Diệp Lê nhìn ngồi ngay ngắn lệ cảnh thần, trong ánh mắt mang theo nàng chính mình đều chưa từng phát hiện thương tiếp, đứa nhỏ này thật là quá trầm mặc, cũng không biết là như thế nào tạo thành. Nhìn đến như vậy lệ cảnh thần, luôn là sẽ làm nàng nhớ tới vẫn luôn làm bạn nàng phong ảnh, phong ảnh đã từng cũng là như thế trầm mặc can tĩnh. Nghĩ đến phong ảnh, Diệp Lê ánh mắt trở nên mê mang, cũng không biết hiện giờ phong ảnh ở địa phương nào, quá có được không. Lúc này, một bên bông tuyết mở miệng nói, tiểu thư, nên trở về ngủ trưa. Diệp Lê lúc này mới hoàn hồn, từ trên ghế nhảy xuống, nắm bông tuyết tay liền phải rời đi, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Diệp Lê bỗng nhiên quay đầu hỏi, ngươi muốn hay không đi ngủ trưa. Không lệ cảnh thần theo bản năng mở miệng cự tuyệt, nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại là ở nhà của người khác chung, khách nghe theo chủ Vì thế hắn nhẹ nhàng gật đầu, ân. Diệp lê thấy hắn gật đầu, lập tức cao hưng nói, Đông Tuyết, người dẫn hắn đi ngủ chưa đi, ta chính mình trở về là được. a. Đông Tuyết sững sốt, sau đó buồn cười nói, đã biết tiểu thư. Đông Tuyết buông ra Diệp lê tay, đi đến lệ cảnh thần bên người, cung kính nói, tiểu công tử, bên này thỉnh. ân. Lệ cảnh thần banh khuôn mặt nhỏ trả lời, không biết vì cái gì hắn trên mặt có điểm ẩn ẩn màu đỏ sậm. Phúc, thật là tiểu hài tử a. Diệp Lê nhìn lệ cảnh thần trên mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói thầm. Rồi sau đó, nàng liền quen cửa quen nẻo trở về chính mình lê luyện, lên giường ngủ. Còn không chờ Diệp Lê ngủ say, một cái quen thuộc bóng trắng liền xuất hiện ở Diệp Lê trước giường. Chỉ thấy kia bóng trăng cúi xuống thân nắm Diệp Lê cái mũi nói, tiểu nha đầu, không sai biệt lắm nên tỉnh tỉnh. Diệp Lê vốn là còn chưa ngủ thục, bị như vậy lăn lộn lập tức liền thành tỉnh lại đây, bực bội lẩm bẩm, làm gì à? Tiểu nha đầu ngươi hôm nay không phải cho ta xử không ít ánh mắt để cho ta tới tìm ngươi sao? Như thế nào? Hiện tại lại không nhận chứng. Lý Mặc Bạch buồn cười nhìn quận lại thành nắm trạng Diệp Lê, treo gẻo nói: Ta mới không có. Diệp Lê không chút do dự trả lời: Nga! Không có sao? Lý Mặc Bạch sờ sờ cảm, cười vẻ mặt gian trá. Kia một khi đã như vậy, ta liền đi trước. Diệp Lê nghe Lý Mặc Bạch nói như thế, chạy nhanh bắt lấy Lý Mặc Bạch tay háo giác: Không không không, ta có ta có. "Nào, không cùng ngươi náo loạn, nói đi, hôm nay ngươi nhìn đến ta thời điểm biểu tình nhưng không đúng lắm, nhưng gặp chuyện gì?" Lý Mặc Bạch trực tiếp ngồi vào giường phía trên, vẻ mặt thanh thản hỏi. "Sư phụ, ta tưởng cầu ngươi giúp ta." Đình Diệp lên nói mới nói đến một nửa đã bị Lý Mặc Bạch tiêu đình, chỉ thấy Lý Mặc Bạch dùng ngả ngớn ánh mắt nhìn nàng nói, "Ta còn không có thừa nhận ngươi là ta đồ đệ, không cần gọi vậy, hôm nay ta lại đây, chủ yếu là bởi vì hơn 3 tháng trước kia còn chưa nói xong sự tình." ta tưởng ba tháng đi qua ngươi cũng nên nghĩ đến không sai biệt lắm đi diệp lê sửng sốt nhìn lý mặc bạch biểu tình chạy nhanh nghiêm túc gật gật đầu cũng không dám lại sư phụ sư phụ xưng hô lý mặc bạch chỉ là nói ta nghĩ kỹ rồi ta sẽ đem hết thể đều nói cho ngươi nhưng là ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta cái vội chương 18, thượng thư phủ lý mặc bạch khép cười một tiếng ngạch đầu nói lúc này mới nghe lời ngày sau đừng làm cho ta nghe được ngươi kêu sư phụ ta liền tính đời trước ta là sư phụ ngươi Nhưng là này một đời ta cũng không phải. Hy vọng ngươi nghĩ kỹ điểm này. Nếu không, ta không biết ngày nào đó ta sẽ nhịn không được đối với ngươi động thủ. Ta đã biết. Diệp Lê ngơ ngẩn gật đầu, là nàng quá mức với làm càng sao. Có lẽ là, hắn đã không phải đời trước cái kia đối nàng cực hảo sư phụ. Hiện tại hắn bất quá là phụ thân một cái bạn bè thôi. Hắn sở dĩ cùng chính mình ngồi ở chỗ này nói chuyện. Cũng bất quá là bởi vì muốn biết chính mình đã từng sự tình. Hoặc là nói là muốn biết tương lai. Trước mặt người này. cùng nàng chỉ có ích lợi liên hệ hắn căn bản là không phải cái kia vẫn luôn vì nàng suy nghĩ bồi nàng sư phụ hảo nói nói ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì đi lý mặc bạch mở miệng đánh vỡ cứng đờ không khí ta ta muốn cho ngươi giúp ta cha cha hoác lương hoa mặc kệ là cái dạng gì tin tức đều phải nhưng là nhất định phải cẩn thận không thể buông tha hắn bất luận cái gì che giấu mạng lưới quan hệ đây là ta yêu cầu duy nhất diệp lê cúi đầu làm người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình không thành vấn đề lý mặc bạch búng tay một cái ngươi yêu cầu ta đã đáp ứng giúp ngươi như vậy ngươi chuyện xưa đâu ngày mai diệp lê nói ngày mai tìm lấy cớ mang ta rời đi diệp ra ngươi hẳn là rõ ràng ở diệp ra căn bản không có biện pháp nói chuyện này hảo vậy nói như vậy định rồi thú vị tiểu nha đầu lý mặc bạch cười khe nói trong nháy mắt liền thi triển khinh công rời đi diệp lê lê tuyển lý mặc bạch đi rồi diệp lê nhìn chằm chằm đỉnh đầu màng giường lại là rốt cuộc ngủ không nổi nữa Hiện giờ hết thể đều đã thay đổi dạng, nàng không thể như vậy tự cho là đúng lửa mình dối người đi xuống. Đời trước những người đó đều đã là đi qua, hiện tại bọn họ là tân thân thể, không hề cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ, nếu là nàng vẫn luôn ngốc tại qua đi, thế giới này cũng sẽ dùng tàn nhẫn nhất lực đạo, một cái tắt đem nàng đánh tỉnh, hiện tại đã không phải trước kia. Phong ảnh, ta có chút tưởng ngươi. Diệp Lê Trầm rãi nhắm mắt lại lẩm bẩm, trong giọng nói nhiễm vô tận tưởng niệm. Nếu là ngày sau gặp được phong ảnh... phong ảnh cũng giống như lý mặc bạch giống nhau diệp lê tưởng tới lúc đó nàng đại khái sẽ hỏng mất đi phong ảnh ngươi cũng không thể làm ta thất vọng a ta hiện tại chỉ có ngươi chỉ có ngươi còn có thể làm ta còn có ảo tưởng nguyệt đều thượng thư phủ người tới nột. đem khanh nhi bên người cái kia tiểu khất cái cấp buồn phu nhân mang lại đây trang trọng nghiêm túc trong phòng trang điểm diễm lệ cổ phu nhân vẻ mặt tức giận hết sức có liêu ngực không ngừng phập phồng hiển nhiên là khí không nhẹ Hầu hạ ở cổ phu nhân bên người nha hoàn nguyệt thu đại khí không dám xuyến một tiếng, sợ cổ phu nhân một cái bực bội đem tức giận liên lụy đến nàng. Thức mau, gây yếu phong ảnh đã bị áp lại đây, áp hắn gã sai vật cưỡng chế đem hắn đè nặng quỳ tới rồi cổ phu nhân trước mặt. Cổ phu nhân nhìn quỳ gối chính mình trước mặt vẻ mặt hờ hững phong ảnh, ngực lửa giận đó là một cái cọ cọ cọ hướng lên trên bạo. đương nhiên, cổ phu nhân đối mặt phong ảnh cũng không có nhịn xuống đi ý tứ, trực tiếp mở miệng nổi giận nói, nói, ngươi có phải hay không cánh ảnh? Thường bay, cũng dám mang theo thiếu gia hướng phủ ngoại chạy, thật là an gan hùn mật gấu. Nếu là thiếu gia ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi gánh khởi trách nhiệm sao? Nô tài không có. Phong ảnh lạnh lùng mà trả lời. Không có. Cổ phu nhân cười lạnh, hảo, không có đúng không? Cấp buồn phu nhân và miệng, buồn phu nhân đảo muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Bên cạnh lôi kéo phong ảnh hai cái gã sai vặt liếc nhau, trong đó một cái liền không hề có tạm dừng một phen trưởng phiến ở phong ảnh trên mặt. hoàn toàn không có bởi vì phong ảnh là cái tiểu hài tử liền thủ hạ lưu tình có lẽ là có đệ nhất hạ tiếp theo bàn tay liền càng thêm thuận tay một chút hợp với một chút rừng ở phong ảnh non nớt khuôn mặt nhỏ thượng đánh hai mươi mấy hạ sau phong ảnh mặt đã cao cao xứng khởi khoe miệng cũng có máu loãng chảy ra ước chừng là cảm thấy đã cấp đủ rồi phong ảnh giáo huấn cổ phu nhân gọi lại động thủ gã sai vặt rồi sau đó nhìn phong ảnh hỏi như thế nào biết chính mình sai ở địa phương nào sao nô tài không sai Phong ảnh mồm miệng không rõ nói, trên mặt như cũng là lạnh lùng, không có một tia biểu tình biến hóa. "Hảo, thực hảo." Cổ phu nhân bị những lời này tức giận đến không nhẹ, thậm chí hình tượng toàn vô đứng lên chỉ vào Phong ảnh nói, "Tiếp tục đánh, cấp bổn phu nhân hung hăng mà đánh, chờ đánh tới khi nào không mạnh miệng, khi nào lại dừng lại." Bên cạnh gã sai vật không dám chần chờ, lập tức lại động thủ dùng sức hướng tới Phong ảnh trên mặt quạt cái tát, trong lúc nhất thời, trong phòng trừ bỏ cổ phu nhân thô nặng thở dốc thanh, cũng chỉ có cái tát dừng ở trên mặt băng. bàng, bàng thanh âm tránh ra, làm buồn thiếu gia đi vào, các ngươi đều cấp buồn thiếu gia cút ngay. một cái non nớt thả bạo nộ thanh âm từ phòng bên ngoài vang lên. cổ phu nhân nghe được thanh âm này, nguyên bản khó coi sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, cái này tiểu khất cái thật đúng là năng lực, bất quá mấy tháng thời gian, thế nhưng liền như vậy đến khanh nhi tâm. bất quá, cứ việc cổ phu nhân sắc mặt khó coi, lại vẫn là không tình nguyện mở miệng nói, làm thiếu gia tiến bảo. được đến cổ phu nhân mệnh lệnh. ngăn đón cổ trường khanh gã sai vật nhóm chạy nhanh tránh ra làm nhà mình tiểu thiếu ra qua đi không thể không nói mỗi lần chủ tử cãi nhau thụ hại vĩnh viễn đều là bọn họ này đó hạ nhân không hề có người ngăn đón chính mình cổ trường khanh nhanh chóng chạy vào cổ phu nhân phòng mới vừa tiến cửa phòng hắn liền thấy được chính quỷ trên mặt đất bị phạt phong ảnh không kịp cùng cổ phu nhân hành lễ cổ trường khanh một phen đẩy ra quạt phong ảnh cái tắt gã sai vật đau lòng nhìn phong ảnh mặt khổ sở nói thực xin lỗi thực xin lỗi đều là ta không tốt Ta không biết, ta không biết sẽ làm ngươi bị phạt, phong ảnh, thực xin lỗi. Không có việc gì thiếu ra, phu nhân còn ở bên cạnh, ngươi đã quên hành lễ. Phong ảnh mặt vô biểu tình nói, một chút cũng không có bởi vì cổ trường khanh xin lỗi động dung. Cổ trường khanh lúc này mới nhớ tới một bên cổ phu nhân, chạy nhanh xoay người vọng qua đi, chỉ thấy cổ phu nhân sắc mặt đã hắc như đáy nổi, hiển nhiên là giận tới rồi cực hạn. Cổ trường khanh sợ tới mức trực tiếp đánh một cái lạnh run, co rúm lại cổ không dám nhìn cổ phu nhân biểu tình. Ta! Ta! Ta cái gì ta? Cổ phu nhân quát trói thai, mấy năm nay dạy ngươi quy củ đều học được trong bụng đi sao? Không biết như thế nào nói chuyện sao? Hài nhi bái kiến mẹ cả. Cổ trường khanh sợ hai nói, hơn nữa thật cẩn thận mà nâng lên ánh mắt trộn quan sát cổ phu nhân sắc mặt. Cổ phu nhân ngồi ở chỗ kia, như thế nào không có đem cổ trường khanh động tác nhỏ xem đến rõ ràng, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền chán. Mở miệng cũng liền ít đi ngày xưa cẩn thận cùng Nhu Hòa, thử. Ngươi trong lòng còn có ta cái này mẹ cả, chỉ sợ đã sớm đi theo cái này tiểu khất cái một lòng đi. Chương 19, 10 năm. Hải Nhi không dám. Cổ Trương khanh thanh âm nhược nhược trả lời, hiển nhiên là đã sợ hãi đến không được. Không dám. Cổ phu nhân cười lạnh, "Hảo, thực hảo." Trong phòng không khí tại đây một khắc cơ hầu ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ trong phòng chỉ có thể nghe được độc thuộc về Diệp phu nhân tiếng thở dốc, những người khác đều đại khí không dám xuyến một tiếng. Một lát sau, Cổ phu nhân đại khái là bình phục tâm tình của mình, có chút suy sụp thở dài một hơi, mọi mệnh mở miệng nói, thôi, dẫn hắn đi thôi, hy vọng lúc này đây hắn có thể nhớ kỹ cái này giao hấn, đi xuống đi. Cổ trường khanh nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh nói, hài nhi cảm tạ mẹ cả. Nói xong, hắn một khắc cũng không dám dừng lại kéo phong ảnh liền đi, mai cho đến chính mình trường thanh viên mới xem như chậm hạ bước chân. Cứ việc như thế, hắn vẫn là một bước không ngừng lôi kéo phong ảnh vào chính mình phòng. tiến đến phòng hắn ngay lập tức mà nhảy ra trong phòng hòng thuốc mở ra hòm thuốc lấy ra dược liền phải giúp phong ảnh thợ dược nhưng phong ảnh lại duỗi tay ngăn lại cổ trường khanh động tác nhìn chằm chằm vào hắn thẳng đến xem đến cổ trường khanh có chút chịu không nổi lúc này mới mở miệng nói ta xem như được đến ngươi tín nhiệm sao cổ trường khanh sừng sốt mất tự nhiên ngừng tay chung động tác dầu dĩ mà trả lời thực xin lỗi ta không phải cố ý ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi phong ảnh nói chuyện ngữ khí không có một tia phập phòng người với người chi gian tín nhiệm vốn là không phải miệng nói nói mà thôi hiện giờ ta làm được ngươi yêu cầu như vậy ngươi hay không cũng muốn cho ta cung cấp hồi báo ta về sau ngươi chính là ta tín nhiệm nhất người cổ trường khanh kiên định nói hảo như vậy ngày sau ta sẽ giúp ngươi một chút đem quyền lực từ cổ phu nhân trên tay đoạt lại đây phong ảnh nhàn nhạt nói trên mặt là một mảnh bình tĩnh phản phất hắn nói chính là một kiện lại bình thường bất qua sự tình ân ta cho ngươi thượng dự đi cổ trương khanh nói lại lần nữa cầm lấy hòm thuốc thuốc mỡ, liền phải giúp phong ảnh bôi. Phong ảnh nhũ như mày, trực tiếp từ cổ trường khanh trong tay lấy quá thuốc mỡ, chính mình sờ soạn bôi lên, loại này thân cận sự tình, trừ bỏ chủ nhân, hắn không thích bất luận kẻ nào giúp hắn Nội Cổ trường khanh bị phong ảnh động tác làm cho có chút bị thương, rõ ràng đều nói là tín nhiệm nhất người, vì cái gì hắn lại không cho chính mình giúp hắn thượng dược, chẳng lẽ là bị chính mình bị thương tâm sao? Chính là hắn ngay từ đầu thật sự không phải cố ý, Ai làm hắn là cổ phu nhân đưa tới thư đồng, hắn cũng không biết hắn có thể hay không là cổ phu nhân cô y an bài người, nào dám cùng hắn thân cận sao. Nghĩ vậy, cổ trường khanh không khỏi dùng ú hoán ánh mắt nhìn phong ảnh, vì cái gì đều quyết định cùng hắn trở thành cho nhau tín nhiệm nhất người, lại vẫn là không muốn cùng hắn thân cận một ít. Phong ảnh tự nhiên là cảm giác được cổ trường khanh ánh mắt, nhưng là lại một câu đều không nói tiếp tục cho chính mình thượng dược, hắn cùng hắn quan hệ chẳng qua là cùng có lợi thôi, đợi cho hắn có năng lực bảo hộ chủ nhân thời điểm. Hắn liền sẽ không chút do dự rời đi nơi này, chủ nhân mới là hắn cuối cùng quy tụ. Mười năm sau. Thời gian thấm thoát, năm tháng biến thiên, trong nháy mắt đã qua mười năm. Mười năm thời gian, Diệp Lê sớm đã từ một cái củ cải nhỏ, trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương, rất có tuyệt thế mỹ nhân phong tư. Tiểu thư, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Đông tuyết cung kính hầu đứng ở trước cửa, thúc dục đang ở trước gương miêu mì Diệp Lê. Ân. Diệp Lê ngạch đầu. động tác ưu nhã buông trong tay mỹ bút từ gương trang điểm trước đứng dậy đi hướng đông tuyết hỏi như thế nào có không có người nháo sự hồi tiểu thư giống như tiểu thư đoán trước giống nhau không đến hai cái canh giờ liền tới rồi một đám náo sự bất quá đã bị tiểu thư an bài người cấp thu thật qua đông tuyết sùng bài nói trong thanh âm là che giấu không được hưng phấn ân này mấy tháng qua nguyệt đều bên kia luôn có người cố ý cùng chúng ta đối nghịch chúng ta tân khai cửa hàng bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua Tuy rằng cha không đến là ai làm, nhưng là nhiều điểm phòng bị luôn là không có sai. Rốt cuộc nguyệt đều nói như thế nào đều là hoàng quyền trung tâm. Đã có người phải đối phó chúng ta Diệp ra, chúng ta cần phải mau chóng động tắt lên. Xem ra năm nay dược thương đi đầu người danh hiệu, chúng ta cũng muốn tranh thủ một chút. Diệp lên một bên chậm rãi về phía trước đi tới, một bên cùng đông tuyết nói Diệp ra bước tiếp theo hướng đi. kia tiểu thư yêu cầu nô thì bước tiếp theo làm cái gì? Đông tuyết kích động hỏi. Ngươi chỉ cần hảo hảo ở trong nhà giúp ta hảo hảo chiếu cô mẫu thân liền được rồi, mẫu thân gần nhất thân thể càng thêm hư nhược rồi, giao cho người khác trong tay ta không yên tâm. Cha hắn lúc này đây đi tìm tuyết liên hoa cũng không biết có thể hay không tìm được, cái này ra ta chỉ có ngươi có thể phó thác. Diệp Lê xoay người nhìn chằm trầm Đông Tuyết nghiêm túc nói. Diệp Lê ánh mắt làm Đông Tuyết sừng sốt, nàng chạy nhanh gật gật đầu, bảo đảm dường như trả lời. Yên tâm đi tiểu thư, nô tỳ nhất định không cô phụ ngươi gửi gắm. Ân, đi thôi. Đi trước tân khai dược hành nhìn xem. Diệp Lê vừa lòng gật đầu, xoay người tiếp tục hướng tới Diệp gia đại môn đi đến. Diệp gia dược hành là Diệp Lê Hoa 10 năm tâm huyết, một chút sáng tạo ra tới, Diệp gia trước kia tuy rằng cũng khai dược hành, nhưng xa xa không có hiện tại cái này quy mô to lớn. Lúc ấy, Diệp gia chủ yếu là lấy vận chuyển dược liệu, lấy độc thuộc số phận vận chuyển dược liệu kiếm lấy dược liệu chênh lệch giá tới kiếm tiền. Nhưng hiện giờ, Diệp Lê thay đổi này vừa hiện trạng, nàng từ 10 tuổi năm ấy liền không hề che giấu chính mình. Bắt đầu từng bước tiếp nhận Diệp ra dược nghiệp, thành công tiếp nhận Diệp ra dược nghiệp về sau, nàng đầu tiên chính là xuống tay thành lập dược hành, chuẩn bị từ phong thành bắt đầu. Ở tuyết quốc các địa phương đều khai thượng Diệp ra dược hành, làm Diệp ra ở vào dược liệu này một thị trường dẫn đầu người, như vậy liền sẽ không có như vậy nhiều người dám dễ dàng động Diệp ra. Hôm nay, là Diệp Lê sở khai đệ nhất ra dược hành khai trường, sớm tại cái này dược hành khai trường phía trước, Diệp Lê liền làm rất nhiều chuẩn bị công tác, có thể nói, ở phong thành. Có một nửa dược hành đều đã bị Diệp ra sở thu mua, Diệp ra dược hành một khi khai trương, liền sẽ lũng đoạn phong thành hơn phân nửa dược liệu thị trường. Cho nên, hôm nay Diệp ra dược hành khai trương, Diệp Lê đã sớm đoán được sẽ có người tới nháo sự, hơn nữa không phải là tiểu nháo, rốt cuộc muốn lũng đoạn dược liệu thị trường cũng không phải là cái gì dễ dàng sự. Phải biết rằng, đời trước Diệp ra chỉ là nắm giữ đặc thù số phận, kiếm lấy trên lệch giá đã bị người theo dõi, có thể nghĩ, này một đời Diệp Lê muốn trực tiếp lũng đoạn dược liệu thị trường. Tiêu căn bản chính là chặt đứt vô số người tài lộ, như thế nào không cho người đỏ mắt. Nhưng là, Diệp Lê lại không thể lùi bước, đương nhiên nàng cũng không nghĩ lùi bước, này một bước không chỉ có muốn bán ra, hơn nữa muốn thắng đến xinh đẹp. Chỉ có Diệp ra sinh ý làm được càng lớn, địa vị càng cao, mới có thể làm người không dám dễ dàng động Diệp ra, mới có thể phòng ngừa những cái đó tiểu ngư tiểu tôm tới tìm Diệp ra phiên thoái. Nay một đời, nàng nhất định phải làm Diệp ra đứng ở điểm cao. không cho Diệp Gia bị người coi như tưởng diệt liền diệt kép diệu. Diệp Gia nhất định phải biến thành những cái đó hại quá Diệp Gia người trong mắt, ngước nhìn tồn tại. chương 20, Diệp Gia Dược Hành Diệp Lê đi lại tốc độ không chậm, thực mau liền đến ngừng ở Diệp Gia trước cửa xe ngựa trước, từ đông tuyết ngâng nàng lên xe ngựa sau, xe ngựa liền hướng tới Diệp Gia Dược Hành nhanh chóng chạy đến. Diệp Gia Dược Hành Diệp Gia chủ trạch cách 5 con phố, hơn nữa hôm nay Diệp Gia Dược Hành khai trường, đám đông chen trúc. diệp lên ngồi xe ngựa đổ có nửa canh giờ mới thành công đi tới diệp ra dược hành trước cửa trước cửa chiếu cô khách nhân tiểu nhị vừa thấy đến diệp lê liền chạy nhanh đón đi lên chủ nhân thỉnh hướng bên này đi nay đó tiểu nhị đều là diệp lê tự mình vào tới lại một đám chỉ đạo bồi dưỡng quá cho nên đều nhận thức diệp lê biết đây là dược hành chủ nhân ân diệp lê ngạch đầu theo tiểu nhị đi dược hành hậu đường hậu đường chung một cái ăn mặc màu xám trưởng quầy trang phục nam nhân chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn trong tay giấy tờ Hắn cũng không phải một quyển một quyển đều một chữ không lầm xem, mà là đại khái xem một lần, chỉ cần cùng bình thường ưng có con số không sai biệt nhiều, liền sẽ nhanh chóng vông, đi xem tiếp theo buồn Bởi vì dược hành vừa mới khai trương, làm ra không ít hệ dân điều lệ, rất nhiều thường dùng dược liệu đều tiến hành rồi giảm ra xử lý, cho nên hắn yêu cầu xem xét một chút dược liệu nhu cầu lượng, sau đó lựa chọn cung hóa. Hoác trưởng quay xinh ý ra sao? Diệp Lê mở miệng nói, là nguyên bản chính nghiêm túc xem xét sổ sách người cả kinh. Ngẩn đầu nhìn về phía nàng Đương nhìn đến người đến là chính mình chủ nhân Hoắc Lương Hoa lập tức buông xuống trong tay sổ sách Biểu tình kích động nói Chủ nhân, như ngươi sở liệu giống nhau Hôm nay sinh ý thật là hỏa bạo không được Hơn nữa ngài nói mỗi một chuyện đều ứng nghiệm May mắn chúng ta sớm có chuẩn bị Ấn, hôm nay sự ta đã nghe nói Chúng ta dược hành làm như thế chặt đức không ít người tài lộ Ngày sau chuyện như vậy không phải ít Cho nên Hoắc trưởng quậy nhất định phải đề cao cảnh giác Những cái đó phụ trách dược hành an toàn hộ vệ. bọn họ tiền công hôm nay phiên bội cũng làm cho bọn họ công tác lên càng thêm có nhiệt tình. Diệp Lê mở miệng an bài nói: tốt, chủ nhân còn có cái gì mặt khác an bài sao? Hoắc Lương Hoa gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã nhớ kỹ. chuyện khác từ ngươi xem làm, ngươi năng lực cũng là rõ như ban ngày, không cần mọi chuyện đều chờ ta phân phó, ta tin tưởng ngươi năng lực. Diệp Lê không chút nào buồn xỉn khích lệ. là đa tạ chủ nhân tín nhiệm. Hoắc Lương Hoa trên mặt cười nở hoa, hiển nhiên là và hưởng thụ Diệp Lê khen. Ấn. Diệp Lên ngạch đầu, rồi sau đó nói: Ngươi vội đi, ta khắp nơi nhìn xem. Hảo, tia chủ nhân ngươi chậm rãi xem. Hoắc Lương Hoa trả lời, ngược lại lại ngồi sẽ chính mình vị trí, nghiêm túc xem khởi sổ sách tới. Diệp Lên nhìn mắt nghiêm túc công tác Hoắc Lương Hoa, trong lòng vui mừng gật đầu, rồi sau đó bắt đầu ở bận rộn dược hành trung đi qua, nhìn chính mình sinh ý như thế thịnh vượng, không thể không nói đây là một loại cực đại thỏa mãn. Một đường đi qua đi. Đều có tiểu nhị cùng cái này 13 tuổi tiểu chủ nhân chào hỏi, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Diệp Lê ở này đó nhân tâm trung địa vị. Đại khái đem dược hành dạo qua một vòng, mỗi một cái cương vị đều có người nghiêm túc phụ trách, cứ việc tới đây mua thuốc người rất nhiều, lại vẫn là đâu vào đấy vận hành. Diệp Lê vừa lòng chuyển xong một vòng dược hành, liền mang theo đông tuyết rời đi dược hành, ở phong thành khai dược hành chẳng qua là bước đầu tiên, kế tiếp còn có nhiều hơn sự tình chờ nàng đâu. Hợp mắt ngựa đầu nằm ở trong xe ngựa. diệp lê suy nghĩ về tới 10 năm trước kia đoạn thay đổi hết thẻ nhật tử lúc ấy hoác lương hoa vẫn là nàng phán đoán địch nhân nàng cơ hồ mỗi ngày đều quá đến nơm nớp lo sợ lo lắng hái hùng sợ khi đó hoác lương hoa đã bắt đầu cùng diệp ra đối nghịch bởi vì chuyện này nàng vô số lần từ trong ngộng bừng tỉnh nhưng là hiện thực lại cho nàng một cái cực đại kinh hỉ, lần đầu bắt được lý mặc bạch đưa cho nàng tư liệu nàng cơ hồ là muốn nhạc điên rồi hoác lương hoa lúc ấy vẫn là một cái bình thường tiểu nhân vật gia đình nghèo khổ Mâu thân ốm đau trên giường, cũng chính là lúc ấy nàng mới bắt đầu mưu hoa một cái khác kế hoạch. Nàng cảm thấy, vẫn luôn muốn tiêu diệt uy hiếp, không bằng làm uy hiếp biến thành trợ lực. Phải biết rằng, hoác lương hoa ngày sau nếu có thể ăn xong Diệp ra sản nghiệp, đã nói lên người này quản lý năng lực tuyệt đối là không tồi. Như vậy, sao không làm hoác lương hoa trở thành Diệp ra một phân tử, vì Diệp ra bán mạng mà không phải vì những người khác bán mạng hại Diệp ra. Vì thế, nàng cuốn lấy nhà mình cha Diệp Quốc Trương mấy ngày, Rốt cuộc làm Diệp Quốc Trương nhà ra, quyết tâm đi trợ giúp đã đi vào khốn cảnh Hoắc Lương Hoa. Bởi vì Diệp gia trợ giúp, Hoắc Lương Hoa mâu thân bệnh tình thực mau được đến khống chế, Hoắc Lương Hoa cũng đối Diệp gia ôm cảm kích tâm tình, đối Diệp gia sinh ý và để bụng, thậm chí không cần Diệp Quốc Trương mở miệng, liền tự động đi từ tầng chốt nhất làm khởi. Bởi vì Hoắc Lương Hoa tiến tới, hơn nữa có Minh gia này một tầng quan hệ, Hoắc Lương Hoa ở Diệp gia cũng coi như là quá như cá gặp nước. Tuy rằng không biết đời trước ở sau lương duy trì hoặc lương hoa cùng Diệp ra đối nghịch chính là ai, nhưng là có thể thiếu hoặc lương hoa này một cái bên ngoài thượng địch nhân, Diệp Lê cũng cảm thấy thật là vui mừng. Chẳng qua duy nhất đáng tiếc chính là, Lý Mặc Bạch lại là cùng Diệp Lê chặt đứt liên hệ, từ ngày đó đã biết về sau sự tình, trừ bỏ đưa tới quá một lần Hoắc lương hoa tin tức, Lý Mặc Bạch liền hoàn toàn đã không có bất luận cái gì tin tức. Hắn giống như từ khi đó khởi liền bế quan không ra, Diệp Lê cũng không phải chưa từng tìm kiếm qua hắn chẳng qua mỗi một lần được đến kết quả đều là tìm không thấy sau lại Diệp Lê cũng liền từ bỏ kỳ thật nàng nghĩ thông suốt không ít này một đời dù sao cũng là tân bắt đầu không có người nên bị đời trước liên lụy nếu Lý Mặc Bạch không muốn thừa nhận nàng như vậy nàng cần gì phải cho hắn một ngàn chi bằng liền như vậy ít nhất ở nàng trong lòng còn có thể hảo hảo bảo tồn đời trước sư phụ bộ dáng nếu Lý Mặc Bạch không muốn cùng nàng lại có quan hệ sao không đều cấp đối phương lưu lại một tốt đẹp không gian như thế diệp lê tự kia về sau liền không có lại đi cố tình tìm kiếm lý mặc bạch tin tức rồi sau đó thời gian lưu chuyển cũng đã là mấy năm lúc sau diệp phu nhân bệnh không biết vì sao đột nhiên nghiêm trọng lên nàng dùng hết sở hữu biện pháp lại vẫn là không thể lưu lại diệp phu nhân nhanh chóng sói mòn sinh mệnh lực kia một đoạn thời gian diệp lê cơ hồ là muốn hỏng mất nàng không ngừng lật xem điện tịch lại không thu hoạch được gì còn hảo thời khắc mấu chốt nàng thu được một cái đến từ lý mặc bạch phương thuốc mặt trên viết trị liệu nàng diệp phu nhân bệnh sở yêu cầu dược liệu phương thuốc thượng tự là lý mặc bạch độc hưu tự thể diệp lê tự nhiên thật là rõ ràng chẳng qua đưa tới phương thuốc lại là một cái tiểu hài tử diệp lê biết lý mặc bạch đây là muốn trợ giúp nàng lại không nghĩ cùng nàng có liên hệ biểu hiện một khi đã như vậy diệp lê cũng không nghĩ làm hắn khó xử yên lặng thu phương thuốc chính là cứ việc có phương thuốc nhưng phương thuốc mặt trên các loại dược liệu lại không phải dễ dàng như vậy gom đủ cũng may phương thuốc là hai phân Một phần là vì đỡ mệnh, một phần còn lại là tràn ngập các loại chân quý dược liệu. Được đến cái này phương thuốc sau, Diệp Quốc Trương dứt khoát đem Diệp ra giao cho đã có thể ngăn cản một mặt Diệp Lê, hơn nữa làm hoác lương hoa ở bên phụ trợ. Từ kia về sau, Diệp Quốc Trương liền bắt đầu mãn thế giới tìm kiếm các loại dược liệu, mỗi lần được đến dược liệu tin tức, hắn đều sẽ mã bất đình để chạy tới, không tiếc bất luận cái gì đại giới bắt được. Suốt hai năm, Diệp Quốc Trương đều vẫn luôn đang tìm kiếm dược liệu trên đường buôn ba. Diệp ra chỉ có Diệp Lê cùng Hoắc Lương Hóa hai người ở yên lặng Địa Chi Căng. Chương 21, Bệnh Nặng Diệp Lê không chỉ một lần nghĩ tới, chờ đến nhà mình cha tìm đủ những cái đó dược liệu thời điểm, nhà mình mẫu thân còn có thể hay không ở. Nhưng cuối cùng kết quả đều là không có kết quả, nàng không dám đi tưởng. Gần nhất, bởi vì thời tiết dần dần biến nhiệt, nhà mình mẫu thân bệnh tình đã bắt đầu chuyển biến xấu, nguyên bản liền gầy yếu thân thể đã chỉ dư lại ra bọc xương. Rất nhiều lần. Diệp Lê đi đến nhà mình mẫu thân trước cửa đều trốn bước, không dám về phía trước, bởi vì nàng sợ hãi, sợ hãi nàng nhìn đến dáng vẻ kia mẫu thân sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ. Nàng sợ hãi nghe được mẫu thân thống khổ tiếng rỉ, bởi vì nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng chính mình mẫu thân ở thừa nhận cái dạng gì cực khổ. Nàng còn sợ hãi, nàng sẽ nhịn không được muốn giúp cái kia vẫn luôn thừa nhận thống khổ mẫu thân giải thoát. Chính là nhà mình cha vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm cứu trị thân dược liệu, nàng có cái gì lý do trước từ bỏ? xe ngựa chậm rãi ở chen trúc trong đám đông di động tới xe cán qua đường phố chưa từng lưu lại một tia dấu vết tiểu thư chúng ta về đến nhà đông tuyết đẩy đẩy chợp mắt chung diệp lê ân diệp lê theo tiếng thoáng mà sửa sang lại một chút chính mình áp nhăn quần áo lúc này mới từ trên xe ngựa đi xuống mới vừa vừa xuống xe ngựa một cái hồng nhạt thân ảnh liền vội vàng đón đi lên tiểu thư tiểu thư ngươi rốt cuộc đã trở lại làm sao vậy Diệp Lê nhìn cấp giống như chảo nóng thượng con kiến thục tâm nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, gia đại sự, phu nhân, phu nhân nàng hôm nay ngất xỉu, nô tỳ tìm trương đại phu, chính là trương đại phu cái gì cũng không chịu nói, chỉ là nói chờ ngươi trở về. thuộc tâm hai tay gắt gao mà nằm chính mình góc áo, hiển nhiên là cấp đến không được. Thế xỉu, Diệp Lê như mày, nhanh chóng hướng tới Diệp phu nhân nơi sân đi đến, không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao. Như thế nào sẽ đột nhiên thế xỉu? Tiểu thư, Nô no tỷ hiện tại cùng ngươi cũng không dám nói, chúng ta vẫn là mau chóng qua đi đi." Thục nóng lòng cấp trả lời, cơ hồ là chạy chậm ở phía trước dẫn đường. Ân. Diệp Lê gật đầu, dưới chân động tác càng mau. Ba người chạy chậm một trận, lúc này mới tới Diệp phu nhân sân, còn không có tiến sân, đã nghe đến một cổ nồng đậm trung dược vị, kia hương vị gây mũi, tức là dấu thượng cái mũi, kia hương vị lại giống như giải quá đôi mắt giống nhau như cũ hướng tới trong lỗ mũi toản. Diệp Lê mày nhăn đến càng sâu. nàng bất quá gần nhất bận quá chưa kịp lại đây mẫu thân nơi này thế nhưng đã có như vậy nồng đậm trung dược vị xem ra gần nhất mẫu thân phát bệnh càng thêm lợi hại như thế nghĩ diệp lên nâng bước rảo bước tiến lên diệp phu nhân trong phòng trong phòng trung dược vị so với trong viện càng thêm nồng đậm diệp lê run sợ run rốt cuộc ở nàng không biết dưới tình huống đã xảy ra cái gì diệp tiểu thư người đã đến rồi một phen tuổi trương đại phu vừa thấy đến diệp lê lập tức xách theo hòm thuốc thấu đi lên ta mẫu thân rốt cuộc thế nào diệp lê chạy nhanh hỏi diệp tiểu thư diệp phu nhân tình huống thực không ổn a lão phu vừa rồi cấp diệp phu nhân bắt mạch phát hiện nàng hôm nay tựa hồ dùng ăn cái gì cùng dược vật tương hướng đồ vật bệnh tình càng thêm nghiêm trọng trương đại phu xoa xoa chính mình dương cần hồ vẻ mặt nghiêm túc nói tương hướng diệp lê như mày sao có thể ta mẫu thân mỗi ngày đồ ăn đều là ta tỉ mỉ ăn bài sao có thể sẽ xuất hiện loại chuyện này trương đại phu lắc đầu này lão phu cũng không biết Bất quá Diệp phu nhân thân thể trải qua lúc này đây, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Diệp lê thân thể nhỏ đến không thể phát hiện run lên, nàng trực tiếp lướt qua trường đại phu, đi nhanh đi đến Diệp phu nhân mép giường, đôi tay run rẩy ấn thượng Diệp phu nhân mạch đập. kia đầu ngón tay phía dưới nhảy lên vô lực mạch đập làm nàng nước mắt nháy mắt ngã ra hốp mắt, sao có thể, tại sao lại như vậy, rõ ràng đều đã như vậy nỗ lực. Vì cái gì? Diệp tiểu thư, ngươi nén bi thương. Diệp phu nhân bệnh vốn dĩ liền căng không được bao lâu, ngươi đã thực nỗ lực, ít nhất lão phu làm nghề y hề nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi sử dụng trị liệu phương pháp, chỉ là Diệp phu nhân này bệnh. Ai Trương đại phu ở bên cạnh an ủi nói, "Ngươi không cần phải nói, ta đều biết, chính là, vô luận như thế nào ta đều không thể trơ mắt nhìn Mâu thân ở trước mặt ta rời đi, nhất định còn có biện pháp, chỉ cần cha tìm được rồi Tuyết Liên Hoa, gom đủ cuối cùng một mặt dược, Mâu thân sẽ có cứu." Diệp lên lau lau khỏe mắt nước mắt Nàng cần phải làm là cấp mẫu thân tục mệnh, chống được cha mang theo tuyết liên hoa trở về. Diệp tiểu thư, lão phu có câu nói không biết nên nói không nên nói. Trương đại phu muốn nói lại thôi nhìn Diệp Lê. Trương đại phu ngài thỉnh giảng. Diệp Lê hít hít cái mũi, nghiêm túc nhìn về phía Trương đại phu. Trương đại phu nhìn Diệp Lê, thở dài, rồi sau đó nói, không phải lão phu nói chuyện khó nghe, tia tuyết liên hoa chính là lưu ly quốc thánh vật. Lưu ly quốc tuy là tiểu quốc, nhưng là độc chiếm một phương dễ thủ khó công liên miên núi non. không có khả năng như vậy dễ dàng giao ra tuyết liên hoa hơn nữa lưu ly quốc tuy rằng quốc tiểu nhưng lưu ly quốc mỗi người đều có thể nói là thân thủ phi phàm diệp gia chủ này đi giữ nhiều lành ít lưu ly quốc diệp lê ngơ ngẩn sao có thể cha đi thời điểm hoàn toàn không có cùng ta nói hắn muốn đi lưu ly quốc ai có thể là không nghĩ làm ngươi lo lắng đi trương đại phu thở dài lắc đầu nói thôi hôm nay là lao phu nhiều lời ngươi nếu đã đã trở lại kia lão phu liền đi trước dứt lời trương đại phu cũng không để ý tới ngơ ngẩn diệp lê con hắn hỏng thuốc liền trực tiếp rời đi diệp phu nhân sân diệp lê khép lại đôi mắt chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất thấp thấp mà khóc lên vì cái gì vì cái gì vì cái gì sẽ biến thành như vậy rõ ràng như vậy nỗ lực tìm kiếm dược liệu muốn chữa khỏi mẫu thân ông trời vì cái gì muốn khai lớn như vậy một cái vui đùa tiểu thư tiểu thư đừng khóc đông tuyết vô vô diệp lê bả vai thật cẩn thận an ủi nói tiểu thư ngươi phải kiên cường lên Phu nhân còn chờ ngươi đâu, ngươi không thể từ bỏ. Thục tâm cũng ở bên cạnh cùng nói.